Kính vận hoa tập 23 Cỗ xe ngựa kỳ bí Chiều 1 Tới lưng chừng đèo, xe bỗng giảm ga chạy dề dề Rồi ngưng hẳn lạ Bọn trẻ trên hai băng sau ngơ ngác trồm cả về phía trước Đến Đà Lạt rồi hả bác? Tùng ngạc nhiên hỏi Chưa đâu, bà mỉm cười Đây là thác Brent Chúng ta ghé xem cho biết là sẽ đi tiếp Bọn trẻ lục tục bước xuống Dọc bên đường hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau đỗ sàn sát Hành khách lên xuống tấp nập Các bà các cô từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bắt đầu mở túi sách, vali Lôi các loại áo len, áo khoác Áo gió đủ màu đủ kiểu ra mặc vào người Rồi nhanh chóng xà vào dãy hàng quán bên đường Đàng bày đủ loại bánh trái Tươi và khô Các loại mứt dâu đào mận, sơ ri Và các loại hoa vùng cao đẹp lạ lùng Được bó thành từng bó Khiến bọn trẻ có cảm giác như đang lạc Vào một phiền chợ Tết Mạnh trợt dùm mình Lạnh thật đấy Tiểu Long cười khỉ khỉ Tao chả thấy lạnh tẹo nào Anh chỉ phết Thật đấy Tiểu Long nhún vai Tao chỉ thấy mát mát là Quý giòm quay sang Tiểu Long không phịa đâu Nó có một lớp mỡ bao bọc quanh thân thể Hệt như mỡ ca voi vậy Nhốt nó vào ngăn đá 10 ngày Nó cũng chả cảm thấy lạnh nữa là Nhà hạnh không buồn góp chuyện Nó biết Tiểu Long và Quý giòm Sắp sửa lao vào đấu khẩu cả khịa nhau Vì vậy Nó lặng lẽ theo chân bà mẹ, lần theo con dốc nhỏ dẫn xuống thác, tay xếp chặt chiếc căn quảng trên cổ. Khi nãy, lúc xe vừa bắt đầu leo đèo bảo lộc, nhỏ hạnh đã cảm nhận được hơi thở của cao nguyên trên da thịt mình. Ngày lúc đó, vài nó đã đòi áo khoác, cổ nó đã đòi căn quàng nhưng sợ thằng giòm trêu nó không dám lôi áo ra mặt, nó chỉ lấy ra mỗi chiếc khăn quàng Bây giờ, khi tiến đến gần thác, nhỏ hạnh mới hối hận. Tiếng thác déo ấm ấm mỗi lúc một lớn và hơi nước tỏa mù Lan ra tới tận chỗ bọn trẻ đang dọ dẫm Khiến nó cảm thấy khí lạnh luồn vào trong cổ, tròm tay áo mình Đúng lúc đó thằng Tùng ở phía sau chờ tới Nó chìa ra chiếc áo len vàng Áo của chị này mặc vô đi Nhà hạnh ngoảnh sang thấy em đã khoác áo gió từ bao giờ ngạc nhìn hỏi Em lôi mấy thứ này ra từ khi nào thế? Tùng tuyết miệng cười Khi nãy, lúc chuẩn bị xuống xe, mẹ bảo em đấy Nhà hạnh vừa cầm chiếc áo len đã thấy quý giòm tiểu Lang và mạnh đi tới Mặc áo vào đi công chúa Còn mắc cỡ gì nữa Quý giòm nhò mắt trêu Nhà hạnh chưa kịp phản kích Tiếng ba từ đằng trước đã vọng lại lại lên các con Đừng để bắt tài đợi lâu suốt ruột Ngọn tháp hùng vĩ đổ xuống từ mỏm đá cao Phía dưới là con suối tung té bọt ngay chân thác Nhưng ra xa một chút đã phẳng lặng huyền hòa Bọn quý giòm phát hiện Có một con đường đi luồn đằng sau Mà nước trắng xóa Bèn tranh nhau tiến vào Hay quá hết Thế là chúng ta đã đứng ngay sau tắt nước Mạnh suy xòa Vừa nói Nó vừa tho tay vào màn nước Có chung Quý giòm giật hết Nước chảy mạnh lắm Khổng kéo nó hất văng mày xuống vũng bây giờ Mạnh ruột tay lại nhìn ông anh Anh nói thật không đấy Sao lại không thật Quý giòm nhún vai Trước giờ đã có khối người mất mạng Vì hành động dại dột như mày rồi Ai bảo anh thế Chả ai bảo cả, tao chỉ đoán thế thôi. <cười> đoán, câu trả lời của ông anh là mạnh bất bình, đoán chắc gì đã đúng. Thôi, đừng cãi nhau nữa, nhỏ hạnh trượt lên tiếng, chúng ta chui ra ngoài thôi. Tiểu Long ngạc nhiên, sao thế, mới vào có chút xíu mà. Nhưng đứng ở đây, hạnh chả nhìn thấy gì cả. Quý giòm nhấp nháy mắt chiều. Thì mở mắt ra như tụi này vậy nè. Ai bảo hạnh thích nhắm mắt làm công chúa của trong giường chi? Vô duyên, ai nhắm mắt hồi nào, thế sao? Nhỏ hạnh không để bạn nói hết câu, nó nhằn mũi Bộ quý không nhớ hạnh đang mang kính hay sao? Mang kính thì sao? Lần này, nhỏ hạnh chưa kịp đáp, tiểu lòng đã vọt miệng. Rõ là đồ ngốc tử. Mang kính thì hơi nước sẽ làm mở mắt kính. Hạnh sẽ hết thấy đường chứ còn sao? Tranh thủ lúc bộ óc thông minh của quý giò bị trục trặc bất ngờ, tiểu lòng hí hửng trả đũa Trước nay chỉ có quý giòm mắng nó là đồ ngốc tử. Bây giờ, lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở Nó dùng chính cái từ ngữ đó để sai sể. Lại thằng giò bụng nó xứng dơn. Con nhỏ hạnh, mạnh và tùng thì ôm bụng cười ngặt nghẽo bị tiểu lòng chơi đòn gây ông đập lưng ông, quý giòm tức muốn xịt khói lỗ tai. Không phải tức thăng mập tự nhiên mồm mép, mà tức cái sự khủ khờ đột xuất của mình. Nó vừa quay mình bước theo đường cũ, vừa giận dỗi làm bằng, ờ, mình rõ là đồ ngốc tử thật. Ba mẹ nhỏ hạnh đang đứng trên chiếc cầu nhỏ đối diện với thác nước, thấy bọn quý giòm đang lục tục bước ra khỏi màn nước, liền đưa tay ngoắt. Nãy đây các con! Đứng ở chỗ này chúng ta mới thấy hết được vẻ đẹp của tháp brand Quý giòm vừa đi vừa thò tay vào túi sách lồi chiếc máy ảnh ra. Gì thế? Tửa Long hỏi. Chụp hình, niệm. Ba nhỏ hạnh nhắc thấy gọi lớn. Lại đăng này, cháu ơi! Đứng gần thác nước, hơi nước sẽ làm mờ ống kính, không chụp được đâu. Sau này chuyện gì cũng liên quan đến hơi nước và mắt kính thì không biết. Quý giòm buồn cười quá xá nhưng không dám cười. Nó cầm chiếc máy ảnh đi vòng ra phía sau cầu, miệng kêu... Các bạn lên hết trên cầu đi Tôi sẽ chủ một tấm thật nghệ thuật Tiền cảnh là cầu tre nhỏ Đây không phải quê hương là cầu tre nhỏ đâu Nhỏ hạnh cắt ngang Không phải cầu tre nhỏ cũng không sao Với dòm giờ mấy ảnh ngắm nghĩa Miễn tiền cảnh là chiếc cầu thơ mộng vắt ngang dòng suối Hậu cảnh là dòng thác trắng xóa Chảy giữa hai dặm cây xanh biếc Còn xa xa là bầu trời xanh Lờ thấp thoáng những cánh siều bay Mạnh ngước lên trời Làm gì có con diều nào Còn ba nhỏ hạnh thì phì cười Cháu Quý làm thờ đấy hả? Nhỏ Hạnh mẹt ngay Tại bà không biết đó thôi Quý là thi sĩ bình minh của lớp con đấy Thi sĩ bình minh Bà nhỏ Hạnh tròn mắt Tại sao lại là bình minh? Tiểu Long tủng tỉm Dạ, đó là bút hiệu của Quý thưa bác Tại lớp cháu có một thi sĩ khác là thi sĩ hoàng hôn Quý giòm phải lấy bút hiệu là bình minh để khỏi nhầm ạ Bác đừng nghe mấy bạn ạ Quý giòm nhắn nhó Mấy bạn nói đùa đấy Rồi sợ Tiểu Long và nhỏ Hạnh lôi mấy câu thơ kiểu như Nhà em có một người bà, tiếp theo là mẹ kế là ba em. Già tố cáo, nó hấp tấp rồi. Thôi, các bạn trèo lên lại lại đi, đứng sát vào. Được rồi, chụp nhé. Quý giòm vừa nói vừa bấm thanh tách hai ba bô liền một lúc. Nhà Hạnh cầu mặt. quy chụp gì vội thế? Phải hô một hai ba cho mọi người chuẩn bị chứ. Khỏi hô, chụp hình sinh hoạt có phải chụp ảnh người mẫu đâu. Thế nhỡ, Hạnh nhắm mắt thì sao? Quý giòm cười hề hề thì người ta càng có bằng chứng để tin hạnh là công chúa ngủ trong rừng chứ là sao? Bà nhỏ hạnh khoát tay, thôi, cháu quý đứng chung với các bạn đi để bác chụp cho. Quý giòm nhảy cẫn, hay quá. Chúc băng máy ảnh của bác thì đẹp phải biết. Quả máy ảnh của nhà báo có khác, máy Canon chính hiệu còn này. Ông kính quai, ống kính tê đầy đủ, chưa kể các thứ kính lọc màu và... dàn đen hiện đại xếp đầy trong thùng inox bà nhỏ hạnh vẫn mang lủng lạc bên người. Khi thấy ba nhỏ hạnh giương máy lên, quý dò ngạc nhiên. "Quá, sao bác không gắn ống tele hả bác?" Ba nhỏ hạnh mỉm cười, vẻ thông cảm cho sự mù mờ của quý dò. "Ống kính tele là dùng để chụp xa cháu ạ. Từ chỗ bác đứng đến chỗ các cháu không cần phải dùng tele. Nào, bây giờ các cháu cười lên nhé." Nhỏ hạnh cuống quýnh nhắc, "Ba nhớ hô 1 2 3 nghe ba." "Được rồi, chuẩn bị. 1 2 3." Chiếc máy trên tay ba nhỏ hạnh khác chiếc máy của quý dò. Khi bấm nó im du chá phát ra một âm thanh nào Khiến Quý Giòm dường mắt ếch Bác chụp chưa hả bác? Chụp rồi Bác nhỏ hạnh vừa đáp vừa loài hoài Chọn góc đứng Các cháu cứ đứng yên đó để bác chụp thêm vài bổ nữa Quý Giòm quay sang nhỏ hạnh Sao tôi chả nghe thấy tiếng lách tách gì cả Nhỏ hạnh chưa kịp đáp Thằng Tùng đã kiểu hạnh khoe Máy của ba em là máy của thám tử đấy Chá phải chơi đâu Nó lợi hại ghê lắm Mỗi lần mẹ em nhăn nhó chuyện gì Bà em lén chụp lề liệng Khi ảnh rửa ra Mẹ em rượt bà em chạy quanh nhà Vui phải biết Nên này Tiếng mẹ tùng thình lình vang lên bên cạnh Đầy đe dọa Thằng oắt này lại nói xấu mẹ phải không Lát chiều tới nơi Mẹ sẽ cho con biết thế nào là vui phải biết nhé Chương 2 Bọn quý giòm chú tại nhà nghỉ Mimosa Giám đốc nhà nghỉ vốn là người quen của bà nhỏ Hạnh Nhà nghỉ Mimosa là nhà nghỉ bình dân giá rẻ Cùng ba dãy nhà một tầng, bao quanh một, sân vuông, trải, sỏ, khá rộng với những luống hoa đủ màu, nằm dọc theo các lối đi. Nhà nằm trên một ngọn đồi có khung cảnh thơ mộng nhưng khá xa trung tâm thành phố. Khách du lịch giàu có không bao giờ đến đây, khách ở đây chủ yếu là các đoàn du lịch từ các cơ quan, trường học ở thành phố Hồ Chí Minh lên. Ba mẹ nhỏ hạnh đặt hai dãy phòng ở dãy nhà bên trái, quý giòm tiểu lòng mạnh được chia một phòng. Phòng kia là Hạnh, Tùng và ba mẹ. Vừa bước vào phòng, Quý giòm ném phịch ba lô lên giường, miệng bô bồ, bồ "Tụi mình đi chơi đi." Mạnh hỏi: "Đi đâu?" "Đi dạo loanh quanh, đi lên đôi Tiểu Lâm khịt mũi: "Đi tắm trước đã. Mày lúc nào cũng tắm." Quý Giọm hư giọng: "Đây là Đà Lạt chứ đâu phải Vũng Tàu." Tiểu Lâm nhằn mặt: "Tắm ở phòng tắm chứ. Đi suốt ngày ngoài đường, bộ mày không cảm thấy ngớ ngái hả?" Quý giòm định ngoạc miệng cãi thì mẹ nhỏ Hạnh đã thò đầu vào: "Đi tắm các cháu." Tắm xong ta xuống phố chơi Mẹ nhỏ hạnh vừa khuất sau cánh cửa Tiểu lòng liền quay sang quý giỏng cười đắc thắng Thấy chưa Tào đã bảo bị tắm mà mặt không nghe Quý giỏng vênh mặt tao cũng bảo đi chơi Nhưng mày đâu có chịu Rốt cuộc mẹ nhỏ hạnh vẫn bảo chúng ta chuẩn bị xuống phố đó thôi Tiểu lòng nhò mắt Nhưng mày đâu có rủ xuống phố Lúc nãy mày nói lên đồi rõ ràng Rõ là đồ ngốc tử Quý giỏng nhún vai Ở một thành phố toàn đôi dốc như Đà Lạt này Thì xuống phố và lên đồi là hai từ đúng nghĩa hiểu chưa Tiểu Long mím môi, chưa hiểu Quý giòm thịt mũi Chưa hiểu thì lát nữa mai sẽ hiểu Quý giòm nói như thánh 15 phút sau Tiểu Long ngạc nhiên thấy mình đang theo con dốc dẫn lên đồi Rồi vòng trở xuống Một lát lại đi lên, qua khỏi ngọn đồi thứ hai Cả đoan mới thật sự xuôi xuống phố Mày nói đúng ghê, Tiểu Long khen bạn Muốn xuống phố thì phải lên đồi Quý giòm ướt ngực Tào nói lúc nào mà chả đúng Rồi nhìn Tiểu Long, nó gật gủ nói thêm Còn may thì thỉnh thoảng mới nói đúng được một câu, thỉnh thoảng. Ừ, chẳng hạn như câu nào? Tiểu lòng tò mò, như câu mày khen tao vừa rồi đó. Nói xong quý giọng quét miệng cười hành hạch, còn tiểu lòng thì hậm hà hậm hực vì bị cho vào chồng. Nhà hạnh chẳng buồn khen qua khen lại vùng vít như hai bạn. Nó đưa mắt thích thú ngắm nhìn những dãy đồi chập trùng và những ngôi nhà mái nhọn xây theo kiểu pháp thấp thoáng giữa rừng thông đẹp như tránh vẽ. Đẹp quá! Không nén được, nhỏ hạnh buột miệng chềm trồ Quý giòm quay sang láo lì Tôi hả? Quý đẹp cái mốc si Nhỏ hạnh nhằn mũi Rồi chỉ tay vào ngọn đồi bên tay phải Các bạn nhìn kìa Căn nhà ngói đỏ với ống khói trắng kia Có giống những căn nhà mình từng xem trong phim không? Tiểu lòng nói Ừ, ý hệt Quý giòm cũng gật đầu Đúng là y hệt Tùng cũng nghĩ thế Ý hệt Chỉ có mạnh là nói khác nó cụ thể hơn Y trong phim sắc chết trên cao nguyên Liên tưởng của Mạnh khiến nhỏ hạnh rụt cổ Em nói gì ghê thế Còn Quý Dòm thì trừng mắt nhìn ông em Mày có tốt cái miệng bậy bạ của mày lại không Có sao em nói vậy chứ Mạnh gần cổ Anh đã xem phim sắc chết trên cao nguyên chưa Tao chả cần xem phim đó Quý Dòm dùng mình đáp Mà tao cũng chả muốn nghe nhắc đến phim đó nữa Mày liệu thân hôn đấy Thấy ông anh ra ngoài ghê quá Từ đó cho đến lúc xuống Hồ Xuân Hương Mạnh chá dám bếp xếp nữa Nó lầm lũi bước, mặt hầm hầm Ngay cả khi ba mẹ nhỏ Hạnh Dẫn cả bọn vào nhà Hàng thủy tạ cất trên mặt hồ Mạnh cũng chá buôn mở miệng Mặc cho mọi người thì nhau suýt xòa Bình phẩm về ngôi nhà đặc biệt này Khi ngồi vào bàn, nó chọn chiếc ghế sát ngoài xìa Cố ngồi cách xa Các ông anh bà chị Mẹ nhỏ Hạnh nhìn Mạnh bằng ánh mắt ánh hạ Cháu Mạnh sao thế, mệt hả cháu Dạ không ạ, Mạnh lý nhí Tất nhiên bọn quý giòm biết tỏng Mạnh chưa ngồi giận dỗi chuyện kỳ nãy Nhưng trước mặt bà mẹ nhỏ hại Không đến nào dám tỏ thái độ gì Chỉ có thằng Tung là tỉnh rụi Nó lại gần Mạnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thỏa thẻ Anh Mạnh này gì Em ngồi với anh nha Chẳng lẽ xua đuổi một đứa nhiệt tình như thế Mạnh đành miễn cưỡng ở, ở trong cuộc họ Tùng lại nói Em xem phim đó rồi Phim gì cơ Mạnh ngạc nhiên Phim xác chết trên cao người ấy Quá may xem phim đó rồi hả Như gặp được người quen nơi quê người đất khách Xuyết chút nữa Mạnh đã gieo lên Tùng trước mắt Ừ em xem rồi Phim hay ghê Gặp được đồng minh Mạnh tười ngay nét mặt Nó hề hả Chút nỗi lòng Vậy mà anh quý bảo tao Ăn nói vậy bạn Tùng bênh quý giỏ Tại ảnh chưa xem phim này đó thôi Không phải đâu Mạnh xì một tiếng Tại ảnh nhát gan thì có Nhát gan Tùng tròn xe mắt Ừ anh quý tao là chúa nhát gan Hãy nghe nhắc đến chuyện rung rợn là ảnh mặt xanh lè xanh lét. Tùng bạo môi, nhưng đây chỉ là chuyện phim thôi mà. Phim thì phim chứ, Mạnh ngược dọn. Chắc gì ngoài đời không có những chuyện giống như trong phim. Câu nói chắc nịch của Mạnh khiến Tùng trột xạ đưa mắt nhìn qua anh. Và ngay lập tức nó bẽ lẽ nhận ra không chỉ có ảnh quý giòm của nó nhát gan. Mạnh mới nói một câu, nó đã nghè bụng giật thoàn thoát. Anh Mạnh này, đúng là chúa ăn nói bậy bạc, Tùng nhớ bụng. Không hay biết mình vừa lặp lại lời trách cứ của quý giỏm lúc nãy. Đang hồi hộp đảo mắt. tung bỗng điếng người khi phát giác ở trước bàn cách đó không xa. Một người đàn ông tóc hoa dâm, mặt mày hồng hào một cách kỳ lịch sĩ. Đang lặng lẽ quan sát tụi nó bằng ánh mắt chăm chú. ông ta ngồi một mình với chai bia trước mặt. Cạnh khỉu tay là chiếc nón nỉ màu cho và một túi vải cồng cành. Tay phải nâng cốc bia, tay trái nắm khư khư tẩu thuốc. Đang hững hờ nhà khói. Ông dán mắt vào chỗ nhóm quý giòm đang ngồi, với vẻ mặt quan tâm đặc biệt. Khi bắt gặp ánh mắt của Tùng, ông vừa quay mặt, nhìn ra hồ, lam ra vẻ ta đây là người nhàn rỗi, chẳng có ác ý gì với ai. cử trị đó càng khiến thằng Tùng thêm ngờ vực. Trong một thoáng, lòng nó bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó vội cúi gầm mặt, không dám nhìn về phía người đàn ông đó nữa. Nguy rủi ánh mạnh. Đầu cúi thấp, Tùng khẽ níu tay áo mạnh là bắp Gì thế? Sách chết trên cao nguyên Tùng lưu díu buột miệng Nó cũng không rõ mình đang nói gì Mạnh ngẩn tàu te Mày nói gì tao chả hiểu Sách chết trên cao nguyên là sao? À không Như sực nhận ra sự hoảng hốt quá đáng của mình Tùng lòn lẹp Ý em không phải vậy Em muốn nói là Thấy Tùng ngập ngừng mạnh càng ngạc nhiên Mày làm sao thế hả thằng quát? Tùng bấu chặt tay vào cạnh bàn Nói qua hơi thở có Có người đang theo dõi mình Báo động của Tùng làm mạnh nhảy nhộn đông Nhưng rồi nó chợt nhớ, hò hét giật giọng như thế chả phải là phong cách của các tay thám tử nhà nghề. Nó liền, hạ giọng thì thảo. Người nào thích? Vừa buộc miệng, ngay lập tức mạnh nhận ra sự đơn giản quá mức trong câu hỏi của mình. Một câu hỏi tầm thương như thế thì bất cứ ai cũng có thể hỏi được. Thám tử nhà nghề phải hỏi khác, mạnh hít vào một hơi. Giọng nghiêm trọng. Hắn ta là nam hay nữ, trẻ hay già, cao hay thấp, mật mẹ ốm. Tây hai tàu, chẳng hay. Anh nhìn thì biết Tùng đáp khẽ. Thấy mình hỏi trang giang đại hạc mà thằng quắt nay chỉ trả lời gọn lọt, mạnh hơi bực. Nhưng nó cố nén. Hắn đang ngồi đâu? Tùng không dám đưa tay chỉ, cũng không dám ngừng đầu lên, chỉ nói. Bên trái, cách mình 4 chiếc bàn, gần phía lan càn ấy. Thằng Tùng chỉ dẫn hết kiểm soát viên không lưu đàng hướng dẫn máy bay đáp xuống đường băng. Mạnh đào mắt về phía bên trái và không khó khăn để xác định vị trí của người lạ mặt. Thì ra đó là một ông già mạnh thở vào và thất vọng quay sang Tùng. may nói ông già tóc muối tiêu đó hả? Dạ, mạnh ngắn ngờ. Tao thấy ông hiền khô à? Nãy giờ ông đang theo dõi tụi mình. Theo dõi mà theo dõi, mạnh nhún vai. Mắt mày lé sao ấy? Tao chỉ thấy ông ngồi nhìn ra hồ. Nghe mạnh nói. Tùng cảm thấy yên tâm hơn. Nó từ từ ngưỡng mắt lên và lấm nét nhìn về phía người đàn ông lạ mặt. Và nó bỗng giật bắn như chạm phải điện khi bắt gặp người đàn ông đang nhìn mình. Ánh mắt sắc như dao của người đàn ông đang xoáy vào tìm nó. Ôi! Ông! Ông đang nhìn! Tùng ngoài mặt đi giọng lập cập. Cái gì? Mạnh hỏi. Tùng chế run nó ú ơ ông ộ Mạnh như hiểu ra, nó quay phắt về phía người đàn ông tóc mối tiêu đang ngồi. Và như nó thấy lúc nãy, người đàn ông vẫn cầm chiếc tẩu thuốc trên tay. mắt Đang nhìn đầu đó ngoài hồ. Chỉ khác một điều là ly bia trước mặt ông lúc này đã cạn, những viên đá còn sót trong đáy ly lấp lánh phản chiếu ánh sáng tỏa ra từ những bóng đèn thắp sớm trên trần nhà thủy tạ Nhìn vẻ ung um dung nhà nhã của ông, không ai tưởng tượng được thằng Tùng có thể chết khiếp vì một con người như thế. May làm sao thế? Mạnh bực mình đập tay lên vài Tùng. Tao thấy ông vẫn ngồi ngắm cảnh vật ngoài hồ kia mà. Không, không phải đâu. Tùng tức tối đưa tay lên bịt tai Ông giả vơ đấy Câu chỉ của Tùng khiến mọi người chú ý Bà hỏi Có chuyện gì thế hả Tùng Dạ có gì ạ Mẹ lo lắng Có con gì chui vào tay con hả Dạ không ạ Tùng lắc đầu và từ từ buông tay xuống Quý giòm nghiêng đầu sang phía nhỏ Hạnh Hạnh có nhìn thấy gì không Thấy gì là thấy gì Thằng Tùng ấy Quý giòm khịt mũi Mặt may nó có vẻ khác lạ Ừ Hình như nó đang sợ sệt điều gì Giọng điệu bình thản của nhỏ Hạnh làm quý giòm tròn mắt Thế Hạnh không lo sao? trắng cái gì phải lo Nhỏ Hạnh mỉm cười Ngồi kế một đứa lúc nào cũng nói toàn những chuyện rung rợi như thằng Mạnh Ai mà chẳng sợ xệt Lần này tới phiên bộ óc điện tử của nhỏ Hạnh bị trục trặc Nó đoán chẹt lắt Trong trường hợp hôm nay là trường hợp ngoại lệ Từ nãy đến giờ chính Mạnh là đứa tìm cách trấn an tùng Quý giòm không có thì giờ suy nghĩ xem sự phán đoán của nhỏ Hạnh đúng hay sai Nó đang hậm hực về chuyện nhỏ bạn đang chế diễu thói nhát gan bẩm sinh của nó Mặc dù so với nó Lá gan của nhỏ hạnh cũng chẳng lớn hơn nào Cuối cùng nó hừ khẽ một tiếng và sổ ghế đứng dậy Để tồi lại chỗ hai thằng nhóc xem sao Thấy quý giòm tiến lại Tùng mừng nhớ bát được phàng Quý giòm chưa kịp ngồi xuống ghế Nó đã hấp tấp nói ngay Anh quý ơi, nguy lắm rồi Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần Vẻ cuống quýt của Tùng vẫn khiến quý giòm ngạc nhiên Chuyện gì thế? Tùng nơi bọt Có người đang theo dõi tụi mình Quý giòm liếc mạnh Lại cho hù dọa thám tử mạnh này chứ gì Anh đừng có đồ oan cho em Mạnh gần cổ thành mình Chính thằng bắt Tùng tưởng tượng ra chuyện này Em đã bảo không phải Nhưng nó cứ cố một mực không nghe Tùng dối dít cãi Phải mà Chính mắt em nhìn thấy rõ ràng Quý giòm giật áo Tùng Nhưng đó là chuyện gì Mai thật lại đầu đuôi Tao nghe coi Tùng nhắm tịt mắt Cần phải thuật lại Anh cứ nhìn về bên tay trái đi Quý giòm mảnh cổ sang. Rồi, anh có thấy chiếc bàn kê ở góc phòng, kế lan can trông ra hồ không? Thấy? Anh thấy gì trên bàn? Một chai bia và một cái ly? Gì nữa? Hết rồi? Sao này hết? Tùng dừng sốt, thế ai đang uống bia? Chả ai uống cả, quý giòm phì cười. Chai bia cạn dốc từ đây nào rồi? Câu nói của quý giòm làm Tùng mở tròn mắt. đó là đặt lịa mắt về chỗ chiếc bàn ở góc phòng và há hốc miệng khi thấy người đàn ông khi nãy đã biến mất tự bao giờ chương 3 Nhà Hạnh áp tay lên trán Tùng Em hơi nóng nóng rồi đây này Tùng gạt phát tay chị cầu nhỏ Em không bị ấm đâu đâu Hồi chiều chính em tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó Không tin chị hỏi anh Mạnh mà xem Mạnh gật đầu Đúng là em có nhìn thấy ông ta Nhưng ông ta chẳng có gì khả nghi cả Ông chỉ vào nhà thủy tạ để uống bia thôi Tùng khỉt mũi tại anh không để ý đó thôi Ông ta cứ nhìn chồng chọc vào tụi mình Đã thế căm mắt của ông lấp la lấp loáng trông phát sợ Tiểu Long mỉm cười. Thế thì sao? Còn sao nữa? Quý giòm nhún vai. Thế có nghĩa là con người bí ẩn đó sẽ tìm cách bắt cấp bọn mình để tống tiền hoặc bán con nước khác làm nô lệ chứ là sao? Thấy ông anh giòm lôi chuyện cũ ra chiều mình, mạnh vùng vào. Lần này đứa nổi máu hình sự là tăng tôm chứ không phải em à nha. Thôi, có gì đáng lo? Nhà Hạnh cười lên tiếng. Nếu quả thật người đàn ông đó chú ý đến bọn mình thì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Nhất là khi chồng bọn. Có một người đẹp trai như Quý đây. Quý giòm vừa trêu mạnh được một câu, đang liềm dìm khoái trá, bỗng bị nhỏ Hạnh khều nhẹ một cái liền nhảy rượu. Nhưng nói chưa kịp phản ứng nhỏ Hạnh đã kéo tới Tùng. Em theo chị về phòng ngủ đi. Đừng nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa, sáng mai chúng ta còn phải đi Hồ Đa Thiện sớm. Đường đến Hồ Đa Thiện khá xa, ba mẹ nhỏ Hạnh phải thuê một chiếc ô tô nhỏ, đang chờ khách trước cổng nhà nghỉ để đưa bọn trẻ đi. Đường dài đi mất gần nửa tiếng, Sau khi xe bắt đầu vào đường vòng lâm viên rồi luyện quanh đồi rồng rồi dễ trái một đoạn Bắc Tài mới hớn hở bảo, tới rồi. khác xa so với hình dung trong đầu bọn trẻ, hồ Đa Thiện là một khu du lịch sầm út, xe đỗ san sát người đông như trẻ hội. Trong khi ba mẹ nhỏ Hạnh chen vào đám đông mua vé vào cổng thì bọn trẻ đứng túm tụng lại một chỗ tán gẫu, từ lòng tặc lưỡi, còn đông vui hơn cả khu đầm sen ở dưới mình. Mạnh tỏng hiểu biết, thành phố du lịch mà lại. Tùng không tham gia bình luận, nó đưa mắt tò mò quan sát khách du lịch. Vận những chiếc áo len sặc sỡ với ba lô trên vai, đang háo hức đi xuyên qua đồi thông, thoai thoải để đi vào bên trong. Nó thích thú ngắm nhìn những đứa bé, vừa đi vừa nhảy nhót, tay vùng vẩy những chiếc bóng bay, với vẻ tinh nghịch hồn nhiên nòm đáng yêu đến lạ. Đang bừng quờ, tiếng mắt Tùng trật dừng lại, ở chỗ chiếc xe ngựa đỗ cạnh hàng rào Xe ngựa là hình ảnh khá quen thuộc ở một thành phố cao nguyên như Đà Lạt Đi ngoài phố lúc nào cũng có thể bắt gặp một cỗ xe ngựa lướt qua với tiếng móng gõ lóc cóc xuống mặt đường xẻ lẫn tiếng dòi quất vèo véo trong gió và tiếng thét ngựa của người xả ích Nhưng cỗ xe ngựa đang đỗ cạnh hàng rào kia không giống với bất cứ cỗ xe nào Tùng đã từng nhìn thấy Các hẳn với các cỗ xe chống trải thường qua lại trên phố, cỗ xe này buông xèm kín cả ba phía, gièm vào mũi xe lại đèn tuyền, tương phản một cách kỳ lạ với chú ngựa trắng kéo xe lúc này đang ung dung cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng lại lắc mạnh trước cổ, làm cho mớ bờm nâu mượt đang rũ loa xoa hai bên tai tung lên một cách đẹp mắt. Bị cố xe quyết rũ tổng nhích dần về phía trước lúc nào không hay. Nó muốn được đặt tay lên chiếc cổ cong cao của chú ngựa xinh xắn kia biết bao. Nó muốn được vuốt ve chiếc bờm chắc là vô cùng mềm mại của chú đến trái lòng. Nhưng rồi chân tùng bỗng cứng đờ. Qua cửa xe, trống phía trước, nó thoáng thấy một bàn tay ở bên trong và bàn tay đó đang cầm một tẩu thuốc. Có thể trên đời có hàng triệu cái tẩu thuốc cũng như có thể hàng triệu người hút thuốc bằng tàu. Nhưng với Tùng, trên đời này chỉ có một cái tàu, cũng như chỉ có một người hút thuốc bằng tàu thôi. Trong một thoáng, một sự sợ hãi xâm chiêm lấy Tùng. Nó cảm thấy máu trong người hình như đang đông dần lạ. Đã mấy lần nó muốn ngoác miệng kêu lên thật to, nhưng quả hàm nó như bị ai nắm chặt. Đúng vào lúc Tùng đang có nguy cơ biến thành đá, Thì một bàn tay đặt lên vai nó kèm theo giọng nói quen thuộc của Mạnh. Mày nhìn gì mà sững sợ cả người ra thế hả Tùng? Cứ như thể hơi ấm từ bàn tay Mạnh xua tan băng giá trong ngực Tùng. Tùng nhúc nhích môi, nó phát âm một cái khó khăn. Ơ, ơ, ơ, ái, người đàn ông hôm qua. Mạnh nhìn quanh, ông ta đâu? Ông ngồi trong cỗ xe ngựa, Mạnh. Nhẫn cổ dòm vào cỗ xe Quả nhiên đang tựa vào thành xe Lim xim nhà khói Chính là người đàn ông mặt đỏ Tụi nó nhìn thấy hôm qua ở nhà hàng Thủy Tạ Hôm nay chiếc mũ nỉ Màu cho đội thùng thụt trên đầu Che gần hết mái tóc muối tiêu bồng bềnh của ông Mạnh quay sang Tùng gật đầu Đúng là ông ta rồi Tùng bước lui một bước Nó áp tay lên ngực Em em sợ quá Mạnh nhìn lòm lòm vào mặt Tùng Ông ta đã làm gì mày Ông ta chẳng làm gì cả Ông chỉ ngồi hút thuốc Mạnh hừ giọng Vậy thì có gì phải sợ Nhưng tại sao ông... ông lại có mặt ở đây Tùng nơi nơi bỏ Anh không nghĩ là ông đang theo dõi tụi mình sao Ôi dạo May chỉ khéo tưởng tượng Ông ta theo dõi bọn mình để làm gì Bọn mình có phải là những tỷ phú đâu Mạnh đập tay lên vai Tùng Nói với giọng trấn An Theo lẽ thường Một đứa có máu hình sự như Mạnh Ất không thể phớt lờ trước những hành tung khả nghi Như hành tung của người đàn ông này được. Nhưng kẹt một nỗi, trước mặt thằng Oát Tùng thì Mạnh đang ở vai anh. Và để ra giá một người anh thì nó không được là chính nó. Nghĩa là nó không thể là thằng Mạnh thường ngày. Lúc nào cũng nơm nớp sợ sệt nhìn đầu cũng thấy toàn chuyện tống tiền về bắt cóc. Chính vì lẽ đó mà mặc dù hơi hoảng trước những báo động của thằng Tùng, Mạnh vẫn cố giữ vẻ thàn nhiên ra điều ta đây là người lớn. Rất ghét bà cái chuyện tưởng tượng vỡ vẩn của bọn trẻ con. Tùng không rõ tâm sự của ông anh lại thắc mắc. Nếu không có âm mưu gì, tại sao ông lại theo dõi bọn mình đến tận đây? Mạnh nhún vai Mình đến đây, chẳng lẽ ông ta không đến được? Hồ Đa Thiện đâu phải là khu vực dành riêng cho một người nào. Tùng vẫn chưa yên tâm. Nhưng tại sao ông lại không đến đây vào lúc khác, lại đến đúng vào lúc tụi mình đến? Mạnh khéo lo, mạnh phẩy tay. Chắc chỉ là tình cờ thôi Và nó chép miệng triết lý Chuyện tình cờ thì trên đời thiếu gì Trong khi Tùng chưa kịp suy nghĩ xem Sự xuất hiện của người đàn ông Mặt đỏ tại Hồ Đa Thiện vào lúc này Có đúng thật là tình cờ hay không Thì Quý Sòm đã gọi giật mạnh Tùng! Tụi mày làm gì đang đó thế? Vào đi chứ Hai ông nhóc ngoảnh lạ Thấy mọi người đang lục tục bước qua cánh cổng trắng Liền là đặt chạy theo Anh Quý này! Tùng vừa giả bước vừa nói Gì thế mày? Đang định nói với ông anh giò về sự xuất hiện đầy bí ẩn của người đàn ông trong cỗ xe ngựa, chợt bắt gặp cái chừng mắt của mạnh, tùng lên im bặt. Nó sức nhớ anh Quý chả ưa gì bà chuyện hình sự này, anh Quý là chối nhát. Anh quát mạnh, tối mạnh, tối mặt cũng chỉ vì thỉnh thoảng mạnh hay thòi ra vài câu ly kỳ rừng rợn. Chuyện người đàn ông lạ mặt cũng thế, từ hôm qua đến giờ không chỉ anh Quý mà cả chị Hạnh nó và anh Tiểu Long cũng chẳng ai xem sự lo lắng của nó. Là chuyện nghiêm túc Nếu bây giờ nó lại mở miệng Nhắc đến chuyện đó Thế nào mọi người cũng sẽ cười cợt chế diễu nó Vì vậy rốt cuộc Tùng đã chẳng nói gì Mày định nói gì với tao thế Thấy Tùng làm thình lâu lắc Quý giòm ngạc nhìn hỏi Dạ chẳng có gì đâu ạ Tùng ấp úng Em chỉ muốn hỏi là Hồ Đa Thiện ở đâu sao em chẳng thấy Quý giòm chỉ tay về phía trước Ở đằng kia kìa Người ta bảo leo qua khỏi ngọn đồi nhỏ này là thấy Quả nhiên sau khi luồn qua những bóng thông phủ dày trên sườn đồi thấp, mọi người không khỏi buộc ra một tiếng gieo kinh ngạc và thích thú khi thấy đột ngột, mở ra trước mắt mình một quảng cảnh đẹp như trành vẽ. Ngay dưới chân đồi thông là một hồ nước trong vắt chạy dài giữa hai dạng cây xanh ngắt bên bờ. Dòng nước chảy mãi chảy mãi mềm mại cuốn khúc như một giải lụa ai tung vào thùng sâu, cứ thế len lỏi mệt mài càng lúc càng nhỏ dần và biến mất giữa những dặn núi xa và những dặn núi xa non cũng vô cùng lạ mắt, núi xa không xanh màu núi, núi xa xanh màu biển bát ngát hùng vĩ nhưng lại thầm lặng và dịu dàng khôn tả, cảnh đẹp khiến mọi người sững sờ, đứng ngắm không chán mắt, cảnh đẹp khiến nhỏ hạnh trở nên mơ mộng, nó không muốn lớn lên, làm chủ tiệm hủ tiếu bò viên nữa chủ tiệm hủ tiếu bò viên thì soảng quá, bò viên Ngon, quả là ngon thật. Nhưng chỉ làm rung động bao tử chứ không làm rung động tâm hồn. Bây giờ nó muốn trở thành họa sĩ. Nó sẽ vẽ đẹp gấp ngàn lần thăng cung trong lớp nó. Nó sẽ là một họa sĩ lừng danh về tranh phong cảnh. Hồ trong tranh nó gựa sóng lăn tăn, đẹp đẽ và sống động đến mức khách xem tranh chỉ muốn nhảy xuống tắm. Tiểu Long không biết gì về giấc mơ của Hạnh, nhưng... Như có thần giao cách cả, ngày vào lúc này thằng Mập đang muốn nhảy ngày xuống hồ. Võ sĩ Tiểu Long sửa này nhìn tắm biển, tắm sông, giờ lại khoái tấm hồ. Mơ ước của Tiểu Long như thế nào, nhỏ hạnh và quý giọng đều biết tỏng. Nó mộng trở thành diễn viên võ thuật thượng đặc cỡ Thành Long. Người chỉ cần tung ra hai phim, náo loạn ở phố Brown và cú đánh đầu tiên đã buộc những tài danh ở kinh đô điện ảnh Hollywood phải lé mắt. Còn khán giả Mỹ Quốc thì khỏi phải nói. Những màn đánh đấm tuyệt kỹ và những pha lộn mèo đầy mạo hiểm của anh khiến họ phục lăn, bỏ càng. Họ hò hét, họ khoái trá. Và họ âu yếm gọi anh là Jackie Chan. Quý do mà nhỏ hạnh chỉ biết có thế, tụi nó hoàn toàn không biết gì về mơ mộng vừa chơi ấm nở trong đầu thầm mập. Giờ đây Tiểu Long đang ngần ngơ nhìn Hồ Đa Thiện và điều chỉnh nghề nghiệp. Nó đang muốn trở thành vận động viên bơi lội Bới lội ở Việt Nam hiện đứng bét thế giới qua năm kỳ SEA game Không kiếm nổi một cái huy trường còm, tiểu lòng thích bơi và nó sẽ tập luyện để đem vinh quang về cho đất nước. Một đất nước có mấy ngàn km bờ biển và sông ngòi trắng chịt không thể cứ mãi đứng bét về bơi lội. Tiểu lòng nhất định sẽ gặt vài chục huy chương vàng bơi lội về cho Tổ quốc. Từ huy chương SEA game à SEA Games, đến huy trường Olympic, Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với tổ quốc, nó sẽ về hưu để đi đóng phim, để thực hiện ước mơ cháy bỏng thời thơ ấu. Trong khi Tiểu Long đang mơ mà nghĩ tới John Westmuller, người đầu tiên trên thế giới bơi 100m tự do dưới 1 phút 5 lần vô địch Olympic, về sau trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng với vai Taksan Chúa Tể rừng Xanh, thì Quý Giòm đột ngột phá bĩnh. Này, Tiểu Long! Dì? Tiểu Long nhằn nhó. Nó phải lúc lắc đầu để trở về với thực tại Đang có việc cầu cạnh thằng mập Nên quý giò vẫn cố tươi cười Mày nghe xem nhé Nghe cái gì Thơ quý giò khiển mũi Tao mới làm được mấy câu thở hài lắm Tiểu Long cục gặt đầu À thì ra Nãy giờ mày đang làm thí sĩ bình minh Rồi đọc đi Quý giò liêm dìm mắt Hồ xanh xanh ngắt một vùng Cây xanh xanh đến tận cùng xa xôi Tiểu Long giọng tay nghe chờ cả buổi Không thấy quý giò đọc tiếp Liền dục Tiếp đi chứ Hết rồi Hết rồi thì mở mắt ra Tiểu Long đổ quạo. May nhắm tít mắt, tao cứ tưởng còn. Quý giòm mở mắt và nói. Đồ ngốc, thơ hết nhưng dư âm vẫn còn, hiểu chưa? À, chả cần hiểu. Tiểu Long chỉ tay xuống các bậc cấp gầm gành dẫn xuống hồ. Mọi người đi hết rồi kia kia, may không chịu mở mắt, bước xuống các bậc đá. Thế nào cũng gãy té cổ cho con chương 4 Nhỏ Hạnh và ba mẹ ngồi nghỉ chân ở quán nước trên bờ. Quý giòm Tiểu Long dẫn hai ông nhóc đi thuê pedalo. Tiêu Long và Mạnh, một chiếc, Quý Giòm và Tùng một chiếc, bốn đứa, hào hứng đạp ra giữa hồ. Trung quanh hàng chục chiếc pedalo khác và loại thuyền nhỏ dương những cánh buồm sạc sỡ đang dập dìu trên mặt nước, khiến quan cảnh hồ đa thiện, tất đập như một buổi họp chợ trên sông. Quý Giòm đạp một hồi, đã thấy mò chân lên quay qua Tùng. «Mày có đạp phụ tao không vậy?» «Em vẫn đạp nãy giờ, đạp mạnh vang!» Quý Giòm nhăn nhó, «Mày đạp nhẹ hèo à?» Tùng mí môi guồng mạnh ch Nhưng còn nhỏ sức yếu, nó cong lưng đạp lấy đạp để, chiếc pedalo vẫn chỉ nhích tới một cách chậm chạp. Đạp mạnh nữa đi, quý giọng nhến ra, tao với mày cùng đạp, tiểu Long và thằng Mạnh qua mặt tụi mình rồi kìa. Quả nhiên, lúc đó chiếc pedalo của tiểu Long và Mạnh vừa lết qua, thằng Mạnh còn quay lại quệt tay lên má trong quê. Đi trước mà tụi lại sau, lêu lêu, quý giọng nghiêm gửi, ở đó mà lêu lêu, tụi tao sẽ bắt kịp mày cho coi, thách đấy, Mạnh nghinh mặt. Sự thách thức của Mạnh khiến Quý Giòm và Tùng sôi gan Hai đứa cắm đầu cắm cổ ra sức đạp Chiếc bê đang nặng nề Vụt lướt đi băng băng Khoảng cách giữa hai bên dần được thùng gắn lại Quý Giòm nhấp nhồm Trên chỗ ngồi Hứng chí họ gieo Lần này thì Toa Đô và Ô Mã Nhi hết thoát nhé Thằng Mạnh quay lại Chìa cùi trỏ Toa đồ cái này này Thằng mắt con Quý Giòm mắt lòng lên Mày dám chìa cùi trỏ với anh mày hả Tao mà tóm được thì mày chết với tao Vừa hâm dọa quý giòm vừa gồm mạnh bàn đạp Nhưng lạ quá Chiếc bê đang chạy thẳng tự nhiên ngoặt Qua một bên quý giòm nick sang thằng Tùng Thấy thằng nhóc đang nhím môi Ghi cầm lái Mày làm gì thế Quý giòm nhòi người gạt tay Tùng miệng thét bè bè Sao lại bè lá Mặt Tùng xanh mách Quay vào bờ đi thôi Đừng có điên quý giòm cầm lên Sao bốm dương lại quay vào bờ Răng Tùng đánh bò cạp ông mày nói gì thế Người đàn ông hôm qua Tùng cố chấn tĩnh Ông ra tới đây rồi, đấu, quý giòm bột miệng, và không đợi tùng đáp, nó vội lìa mắt ra bốn phía, và nó giật nảy. Khi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi trên chiếc pedalo hình con thiên Nga đang đạp dập dành cách chỗ tụi nó không xa, chiếc mũ nỉ độ lệch trên đầu và vẫn với chiếc tẩu thuốc không rời tay, người đàn ông ngồi chéo chân, lưng tựa, tấm ván mỏng phía sau, đưa mắt ngắm trời non Với vẻ ung um dung, nhàn tản của một người già dỗi việc, chiếc bedalo không ai đảm, cứ hở hững bồng bềnh mãi một chỗ. Quý giòm chưa trông thấy người đàn ông này lần nào, hôm qua thằng Tùng định chỉ cho nó thấy thì ông đã rơi khỏi nhà thủy tạ từ hồi nào. Nhưng dù không biết mặt, qua bộ dạng hớt hải của Tùng, Quý giòm đã đoán ngay ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc bedalo đó chính là nhân vật đã khiến Tùng khiếp vía suốt từ hôm qua đến chứ không ai. Là ông ta hả? Quý giòm quay sang nhìn Tùng, Tùng ruột cổ. Chính ổng, ông đã theo sát bọn mình hai ngày nay. Quý giòm tự nhiên nghe cổ họ khổ đắng. Mày có nhầm không đấy? Nhầm thế nào được? Chính em mạnh cũng nhìn thấy cơ mà. Khi nãy lúc ở ngoài cổng, hai đứa em đã phát hiện ổng ngồi trong xe ngựa. Quý giòm gật gù. Lúc nãy đúng là nó có nhìn thấy mạnh và Tùng đứng sớ rỡ cả buổi chỗ hàng rào, cạnh chỗ xe ngựa mùi đen. Nhưng hai thằng oát đã giấu tịt, không nói gì với nó về sự có mặt của người đàn ông trong cỗ xe. Có lẽ tụi nó sợ bị mắng, quý giòm nghĩ bụng và háng giọng nói, không rõ để trấn an Tùng hay trấn an chính mình. Tao vẫn chẳng thấy có gì đáng nghi trong chuyện này. Sao, không đáng nghi ạ? Không, tao cho đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tùng nhăn mặt khi thấy nhận định của quý giòm chẳng khác chút nào với nhận định của mạnh trước đó. Một người ở tuổi ông ta đi bê là chuyện không bình thường. Tùng cố thuyết phục ông anh dòm. Nhưng ông anh dòm lại nhún vai, rất bình thường. Chẳng ai cấm cản điều đó cả. Tùng lại nói. Nhưng đi một mình là chuyện lạ. Quý dòm nhún vai lần thứ hai. Chẳng có gì là lạ. Ở tuổi của ông đi hai mình mới là lạ. Tùng vẫn không chịu thua, nó mím môi. Nhưng cắm mắt của ông rất sắc. Lại cứ nhìn xoáy vào tụi mình. Lần này quý dòm không nhún vai nữa. Nhận xét của Tùng khiến nó thoát bụng và bất giác đưa mắt liếc sang người đàn ông nọ Đúng lúc đó người đàn ông cũng đang đưa mắt nhìn sang cho bọn quý giòm Quả như Tùng miêu tả ánh mắt của người đàn ông mặt đỏ thần quang lấp lánh Khiến quý giòm giật bắn như chạm phải điện Bỏ xưa rồi Nó than thầm trong bụng và hấp tấp quay sang Tùng Đúng rồi mẹ Đúng chuyện gì Quý giòm nuốt nước bọt Người đàn ông này trồng hại quá Thấy chưa Tùng khấp khởi Em đã bảo mà anh không chịu tin Nhưng rồi nó lại lo lắng ngay Thế thì quay bê đa lô vào bờ đi Thằng ngốc Quý giòm hờ mũi Tao cho bê đa lô quay vào bờ nãy giờ Mày không thấy sao Tùng chấp trước mắt sung sướng nhận thấy chiếc bê đa lô đang hướng vào bờ thật Hóa ra quý giòm miệng liên tục phản đối những nghi ngờ của Tùng Nhưng tay thì ẩm thầm bẻ lái từ lâu Khi chiếc bê đa lô sắp cập bờ Tùng sực nhớ ra Chết rồi Còn anh Tiểu Long và anh Mạnh Không sao đâu Quý giòm tạc lưỡi Không thấy tụi mình, đằng nào tụi nó cũng quay bedalo vào bờ thôi. Tùng ngoái cổ nhìn ra sau, quả nhiên tí từ ngoài xa, chiếc bedalo của Tiểu Long và Mạnh đang quay đầu. Tùng giáo giác đảo mắt thêm một vòng, cố tìm xem chiếc bedalo của người đàn ông lạ mặt đang ở đâu nhưng không thấy. Có thể ông ta đang lẩn vào giữa hàng chục chiếc bedalo đa đang dập dìu nhở nhơ ngoài xa kia, cũng có thể ông đã lái chiếc bedalo vào sau giọi đất cây cối rậm rạp ở ven hồ. Ông ta biến đi đâu rồi anh Quý ạ Vừa đặt chân lên bờ Tùng đã thấp thỏm thông báo Biến đi đâu Quý giòm lại quay phát lại Em cũng chả rõ Nãy giờ em cố tìm mà không thấy Quý giòm nheo mắt nhìn ra hồ Chỉ nhận ra chiếc bê của Tiểu Long và Mạnh mỗi lúc một gần con người đàn ông nọ thì không thấy đâu Có thể ông ta vẫn còn ngồi trên chiếc bê đa khi nãy Nhưng vì khoảng cách quá xa Nó và Tùng không trông rõ Kệ ông ta Quý giòm tìm lâu mỏi mắt liền lò bào, ông ta biến mất càng tốt. Có như vậy từ nay tụi mình mới ăn ngon ngủ yên. Thấy Quý giòm lộ vẻ lo lắng, Tùng mừng lắm. Nó hỏi, thế bây giờ anh đã tin ông ta cố tâm theo dõi tụi mình chưa? Thái độ hí hà hí hưởng của thằng Tùng làm Quý giòm nổi điên, nó sầm mặt. Tin, không tin, cái đầu mày. Lúc này không phải là lúc để mảy may chất vấn cho hỏi tao, đừng có mà hỏi đằng chân lên nhằng đầu. Vẻ cau kỉnh của ông anh dòm nằm tùng suy xị nó lập tức cầm miệng hến, Bụng tức ảnh ánh. Nhưng quý giอม chỉ cấm nước tùng chứ đâu cấm được tiểu long. Bê Đalo vừa cập bến, tiểu lòng đã phóc lên bờ hùng hổ chớt vấn ngay. Tôi mai làm gì mà quay lại đồn ngồi thế, lại chẳng thèm báo cho tạm một, một tiếng. Quý giอม xanh mặt khi nghe giọng tiểu long oang oang, nó liếc mắt ra ngoài hồ rồi lẩm lét nhìn quay đưa ngón tay lên miệng sủi khẽ. Nho nhỏ thôi, làm gì mà mày hét ầm lên thế?" Tiểu Long trong bộ tịch quý giòm lấy làm lạ, thằng giòm này sao thế nhỉ? Nó tự hỏi nhưng không tìm ra câu trả lời. Nó bắt chiếc quý giòm đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng khám phá ra điều gì đặc biệt. Tiểu Long bèn hạ giọng, có chuyện gì thế? Quý giòm không giải thích ngay, nó cầm tay Tiểu Long lôi đi, lại gặp nhà hạnh rồi tính. Ở phía sau, Mạnh tò mò nhìn Tùng, chuyện gì vậy hả mày? Tùng mặt mày nghiêm trọng, chuyện người đàn ông mặt đỏ. Mạnh ngạc nhiên, bộ mày kể với anh quý chuyện tụi mình nhìn thấy ở ngoài xe ngựa à? Ừ, sao thế, Mạnh còn mạnh Sao mày lại kể Bởi vì lúc đó em phát hiện Ông đang theo dõi tụi mình Xạo đi Thật đấy Lúc đó ông đang ngồi trên chiếc pedalo xa giặt chỗ tụi mình Tiết lộ của Tùng khiến Mạnh sợ tóc gái Nó vội ngoái cổ lại nhìn phía sau Rồi vừa hối hả vừa xóa bước Nó vừa trách Vậy mà khi nãy mày và anh Quý chẳng chịu nói cho tao và anh Tổ Long biết Tùng cười hì hì Em định nói nhưng nhớ lúc ở ngoài cổ Anh bảo sự có mặt của người đàn ông đó ở Hồ Đa Thiện chỉ làm chuyện tình cờ nên em dẹp đi mày. Không đợi Tùng ca khia hết câu, mạnh phởi tay buông thẳng một câu rồi co giò vọt theo Quý Giòm và Tiểu Long. mắc thăng Tùng phía sau miệng là bài hãi và ba chân bốn cảng quính quýt diệt theo. Chương 5 Nhỏ hạnh và Tiểu Long lắng nghe Quý Giòm thuật lại câu chuyện ngoài hồ với vẻ chằm chú đặc biệt. Thằng Tùng mới hôm qua đây còn bị mọi người chế dĩa bỗng chốc trở thành một nhân vật quan trọng. Quý giòm vừa kể, nhỏ hạnh lên quay sang Tùng. Em có đoán chắc người đàn ông vừa nhìn thấy em ngoài hồ chính là người đàn ông hôm qua ở nhà thủy Tạ không? Sao lại không chắc? Tùng vừa nói vừa hồ tay. Khuôn mặt hồng hào một cách đặc biệt này mái tóc muối tiêu này chiếc nón nỉ nè, chiếc tẩu thuốc lá trên tay này Tất cả những điều đó không thể nào trông nhầm được. Quý giòm đế thêm. Cặp mắt của người đàn ông này sắc lắm Mạnh hùa theo ngay quyền phát trước đây đó Là đứa kịch liệt phản đối những giả thuyết của Tùng Ừ, cặp mắt của ông thấy sợ sợ lạ Chị nhìn cặp mắt của ông Biết ngay ông ta không phải là người tốt Nhỏ hạnh cười Thế theo em, ông ta là người như thế nào? Như thế nào? Mạnh lúng túng Nó không ngờ nhỏ hạnh lại hỏi đột một cầu ói oăm như thế Theo em, không phải là người tốt thì tất nhiên là người xấu rồi Anh Mạnh nói đúng đó Tùng hào hứng phụ họa Ông ta không những là người xấu Mà còn là một người rất nguy hiểm Cũng như nhỏ hạnh Tiểu Long chưa trông thấy nhân vật nguy hiểm này bao giờ Nó hết nhìn mạnh Lại liếc sang Tùng Nguy hiểm là sao Tùng hô tay Nguy hiểm là Nguy hiểm là sao Nghĩa là mình có thể bị ông ta Tấn công bất cứ lúc nào Tiểu Long cười hà hà mày chỉ giỏi tưởng tượng Ông ta tấn công bọn nhã nhét như mình làm cái quái gì Mình đâu có thù oán gì với ông ta Quý giỏ mình Tùng Chuyện này không suy diễn theo lối thông thường được đâu Mạnh cũng bành tùng bằng cách cật đầu A Su theo Quý giò Đúng rồi, với một chuyện khác thường như thế này không thể suy diễn theo lối thông thường được. Thấy bọn Quý Giọ chơi trò ba đánh một, Tiểu Lòng bối rối quay sang Nhỏ Hạnh. "Hạnh nghĩ sao? Chuyện này khó nói lắm." Nhỏ Hạnh đưa tay vô phố chán, "Hạnh chẳng thấy có lý do gì để người đàn ông kia theo dõi bọn mình cả." Quý Giọ hừ mũi. "Không có lý do thì mình phải tìm cho ra lý do. Chuyện ông ta theo dõi tụi mình hai ngày nay có phải là chuyện bịa đâu." Tiểu Lòng nhún vai, "Biết đâu đó chỉ là sự tình cờ." Quý giòm lắc đầu quệt quậy Không phải đâu Thoạt đầu tao cũng nghĩ như mày Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó rồi Tao lại không tin vào sự tình cờ Thôi được rồi Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi Tho ông nói Bây giờ bọn mình sẽ ngồi chờ ông ta Hạnh phải nhìn rõ mặt ông ta xem có đúng Là ông ta ghi cớm như quý mạnh và tùng mô ta hay không Nhưng ý định của nhỏ Hạnh suốt cuộc lại không thực hiện được Cả bọn ngồi chầu hàng buổi Vẫn không thấy chiếc Bedalo của người đàn ông mặt đỏ cặp bờ Trong khi đó bà mẹ Hạnh cứ nhắt chầm chậm. "Về thôi các con ơi." Khiến nhỏ hạnh phải liên tục năn nỉ, "Cho tụi con nghỉ thêm một tí mẹ ơi." Quý xỏm nhíu mày lẩm bẩm, "Lạ thật, sao chẳng thấy ông ta đâu kìa? Tôi lòng quẹt mũi, hay là ông ta đã vào từ bờ khi nãy rồi?" Tổng liếm môi. "Theo em thì ông ta vẫn còn ở ngoài hồ, đợi thêm một lát nữa thế nào cũng gặp." Bọn trẻ lại đợi thêm một lát nữa, nhưng người đàn ông kia vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện. Trời càng về trưa càng nóng nóng, những chiếc pedalo lượn đờ Lối đuôi nhau lần lượt chạy vào nhưng trong số các khách thuê lục tục bước lên bờ chẳng có ai tóc muối tiêu chẳng có ai đội nón nỉ cũng chẳng có ai tay cầm tộc thuốc nhỏ hạn quay sang quý giỏ bây giờ sao hả quý quý giòn chưa biết đát thế nào thì bà Hạnh đã trả lời thay ông đứng lên khỏi ghế xếp rõng rạc 123 đằng sau quay quả như tiểu lòng suy đoán khi ra khỏi cổng giào phía ở ngoài quý giò mạnh và tùng quen mắt khắp bốn phía nhưng chẳng thấyỗ xây ngợa mùi đen thì lại đâu Như vậy cho đến lúc về tới nhà nghỉ Mimosa, nghĩa là cho đến lúc cả Tùng mạnh lẫn quý giòm đều đồng thanh quả quyết. Người đàn ông mặt đỏ xuất hiện ở nhà Thủy Tạo hôm trước và Hồ Đa Thiện hôm sau đích thị là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Sẵn sàng tấn công cả bọn, bất cứ lúc nào thì Tiểu Long và Nhỏ Hạnh vẫn chưa biết mặt mũi của nhân vật khủng khiếp đó dài ngắn ra sao. Chính vì lẽ đó mà cho tới trước giờ đi ngủ bọn trẻ vẫn chưa làm hai phè cãi nhau ồn tòi. Trong khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh tỏ vẻ ra xe khi nhận xét về người đàn ông này, thì Quý Giò, Mạnh và Tùng Hằng hái gán cho ta tất cả những từ ngữ rùm rợi nào tụi nó kịp nghĩ ra. Hùng Hằng nhất vẫn là chuyên giả Mạnh. Nó nói vùng tán tảm, nhất định đây là sát thủ hòa hồng. Tiểu Long nhè sang cười, sát thủ hoa hồng chỉ có trong phim bao Thanh Tiên thôi, mày đâu phải là triệt chiêu. Bị Tiểu Long kê tù đứng vào miệng, Mạnh ngớ ra một lúc rồi lò này bảo chữa. Hoa hồng đây là hoa hồng Đà Lạt trước bộ, đâu phải em nói đến phim báo thanh thiên. Tùng sụt cổ, em nghi ông này định bắt cóc một vài người trong bọn mình. Nhỏ hạnh mỉm cười nhìn em, bắt cóc làm gì lắm thế? Tùng không lộ, mảy may, bối rối, nó giải thích bằng một nghiệp nghị. Ông sẽ đưa tụi mình đến một thành phố xa lạ. Ở đó ông sẽ bắt tụi mình đi bán vé số hoặc đi hành xin để kiếm tiền về nộp cho ông. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính thản nhiên. Hình như chị mới đọc một tin này trên báo hôm qua. Câu nói của bà chị làm Tùng nhột nhạt quá xá Nó nhăn mặt Chị không tin rồi chị sẽ thấy Người đầu tiên ông nhắm vào là chị đấy Đừng dọa chị Nhỏ hạnh chùn mũi Chị không sợ đâu Tiểu Long đột nhiên ngửa mặt Nhìn lên mái hiền và e hèm một tiếng Nếu không phải là kẻ bắt cóc chuyên nghiệp Người đàn ông này dứt khoát là gián điệp Tuy nhiên thấy Tiểu Long ngả về phe mình Tùng mừng Sơn Đúng rồi Bộ dạng ông rất giống gián điệp Tiểu Long lại gật cù Rất có thể ông là điệp viên 116 Tùng hưởng tán thành ngay. Đúng rồi ông là viên hí ngốc Quý giòm sầm mặt là Tùng Mày có biết mùa 16 là gì không? Tùng ngờ ngắc gì? là gì? Lạt tổng đài giải đáp số máy nói của biểu điện Làm quái gì có điệp viên mùa 16 Biết bị lửa Tùng quay sang Tiểu Long Nhưng Tiểu Long đã vọt ra xa ôm vụng cười ngặt nghẽo Nhà hạnh chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách đứng dậy tuyên bố Ngày mai nếu người đàn ông đó tiếp tục xuất hiện ở vườn hoa Bích Câu Thì lúc đó có thể tin rằng Quý nói đúng Quý giòm là chúa nhát gan Lúc ở hồ Đà Thiện ánh mắt lấp loáng sắc bén của người đàn ông đó Đã làm nó sợ khiếp vía Quý giòm thầm mong tất cả những phỏng đoán Ngờ vực và lo lắng của nó sẽ là sai sai bét Nó thầm mong tất cả những gì xảy ra Hai ngày nay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Như tiểu Long và nhỏ hạnh quả quyết Nhưng khi nhỏ hạnh tuyên bố như vậy Không hiểu sao nó lại mong người đàn ông Mặt đỏ đó xuất hiện Vừa muốn mình sai lại vừa mong mình đúng Quý giòm thực sự mờ thuẫn quá chừng Ngay cả bản thân nó Nó cũng chả biết ước muốn nào mạnh hơn Suốt buổi sáng dạo chơi ở vườn hoa bích câu Quý giòm chẳng mang gì đến hoa cỏ Mặc cho nhỏ hạnh cứ đi bên cạnh Cứ chốc chốc lại rối rít kêu lên Ôi hoa trà mi này Ôi hoa độ quyền này Quý giòm nhìn cây nhưng không ngắm hoa Nó chỉ sục sạo xem người đàn ông khả nghi nọ Có nấp đằng sau các bụi cây để chờ bắt cóc tụi nó không thôi Nhưng suốt cuộc Quý giòm chả tìm thấy được gì Có vẻ như người đàn ông mặt đỏ hôm nay không xuất hiện Có vẻ như nhỏ hạnh và tiểu lòng nói đúng Và như vậy có nghĩa là nó đã đoán sai. Có nghĩa là nó lớn tổng ngỏng rồi mà còn hùa theo hai thằng nhóc mạnh và tổng nghi vớ vẩn để làm trò cưới cho tiền hạ. Đã thế, hai thằng oát kia lại chẳng tích cực trùy tìm thủ phạm cùng nó tí nào. Thoát đầu, nước mới bước chân vào vườn hoa, mạnh và tông cũng đảo mắt tìm tòi tí chút. Nhưng rồi chẳng thấy ma nào đáng ngờ hai thằng oát đồng chán, liền bám theo tiểu Long chạy loan quang, trừng rỡn Và khi... Các chú này dắt mấy con ngựa lại rủ xê Chúng khoái chí nhảy lên ngồi chềm trễ Trên các con ngựa ống nhòm ống nhách Để chụp bà tấm hình nhí nhố Chả nhớ gì đến nhiệm vụ quan trọng kia cả Quý giòm buồn lắm Buồn nhất là lúc ra về Tiểu Long vỗ vài nó cười Tức Cứ tưởng hôm nay tao và nhỏ hạn sẽ được hân hạnh Nhìn thấy nhân vật nguy hiểm nọ Suốt cuộc lại cồng cốc À quên Lúc tiểu lòng nói câu đó Quý giòm chỉ buồn thôi Chứ chưa buồn nhất Buồn nhất Đã lúc nhỏ Hạn hỏi nó quý thấy hoa hồng Nhung Đà Lạt có đẹp không nó có nhìn thấy hoa lá gì đâu để sụi lờ đẹp đẹp sao đến nay nó không sụ lờ nữa mà đầm ngắt chứ đẹp chưa đẹp sao đẹp mà cũng không biết hay sao mà còn đi hỏi chương 6 câu chuyện về địa viên 116 từng đã kết thúc tại đó không ngờ ngày hôm sau bọn trẻ đi thác camly lại bất thần gặp người đàn ông mặt đỏ ở đó Lần này, cua gặp gỡ diễn ra một cách khá bất ngờ Lại không có người lớn bên cạnh Ba mẹ nhỏ Hạnh đưa nhau đi dạo trận Đà Lạt Từ sáng sớm, giao nhiệm vụ Dẫn dắt bọn nhóc cho nhỏ Hạnh Xe vừa đỗ cả bọn đắt kéo nhau ùa vào bên trong, thằng Mạnh nhanh nhỏ Bằng bằng chạy trước Nhưng vừa tới chân cầu sắt, nó đột ngột sừng lại Miệng ú ớ Ông, ông tiểu lòng chờ tới Cái gì? Mạnh chỉ tay ra phía trước Cỗ xe ngựa mùi đen Thác cam ly khác hoàn toàn Với thác brand mà tụi trẻ từng thấy, thác cam ly nhỏ, thấp, nước chảy rau sách trên chiền đá thoải thoải. Giống một con suối trên núi, thác cam ly kém phần hùng vĩ nhưng trông rất ngoạn mục. Bọn quý giòm tới sớm, thác chưa có người lại vãng. Bọn chúng gần như là những vị khách đầu tiên. Nếu không kể cỗ xe ngựa mùi đen thẳng mạnh vừa chỉ, lúc này trên một chiền đá vèn thác, cỗ xe đang loay hoay tìm cách leo lên, khỏi dòng nước nhưng xem trường không xong. Con ngựa bạch, Vươn dài Miệng thở phì phò Bốn chân bám xuống các tảng đá cố trèo lên Ở phía sau cỗ xe Người xã ích và người đàn ông mặt đỏ Đang hì hục bạm môi đẩy Chiếc tàu quen thuộc không thấy đâu Có lẽ người đàn ông đã bỏ vào túi áo Còn chiếc nón nỉ màu cho Thì đã rớt trên tảng đá bên cạnh Sau một thoáng ngỡ ngàng Tiểu lòng liếm môi họ Nhân vật nguy hiểm là người đàn ông này đây hả Đúng là ông ta Mạnh đã rồi nó dù mình nói thêm Ông tới đây tìm bọn mình đó Tiểu Long là đứa gan dạ lại không tin vào những gì quý giỏ mạnh và Tùng lải nhải mấy ngày nay, nhưng bây giờ trước khung cảnh hoang vẻ của dòng thác lúc sáng sớm, nghe mạnh thì thào bên tai những lời như vậy, nó không rét mà run. Tiểu Long chưa kịp nói gì thì quý Giòm, nhỏ hạnh và Tùng đã chờ tới sau lưng, và cũng như mạnh và Tiểu Long cả bà đứng chết sững khi nhìn thấy cỗ xe ngựa mùi đen. Tùng nắm chặt tay nhỏ hạnh, ông ta thấy, nhỏ hạnh thấy tay em mình run run liền trấn ản. "Yên nào, chẳng có gì đáng sợ cả." Rồi nó tắc lưỡi lẩm bẩm. Người ta đánh xe xuống thác làm gì thế nhỉ Chắc muốn cho ngựa uống nước Tiểu lòng đáp mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cỗ xe Thật quá mạo hiểm Nhỏ hạnh lắc đầu Thế sao không tháo ngựa ra để nguyên cỗ xe như vậy Làm thế nào leo lên được Tiểu lòng gắn môi Bọn mình làm gì bây giờ chẳng lẽ đứng nhìn Tùng nướn nó bỏ Đúng rồi Đứng đây nhìn nguy hiểm lắm Nhớ ông ta leo lên bờ được và nhìn thấy tụi mình thì nguy Tốt nhất là bỏ quách đi Nhỏ hạnh nạt em Sao lại bỏ chạy Mình phải tới giúp người ta một tay chứ Chị nói sao? Tùng lắp bắp, chạy tới đằng đó ư Đúng vậy, nhỏ hạnh thàn nhiên đáp và giáo bước theo Tiểu Long lúc này Đang hăm hở nhảy qua những tàng đã gập gành tiến đến cỗ xe bị nạn Tùng quay qua quý giỏng cầu cứu Sao đây anh quý? Phải kêu anh Tiểu Long và chị hạnh quay lại chứ Thấy ông anh đâm chiêu không đáp Tùng cầm tay quý giỏng lắc lắc Anh gọi bọn họ về đi, em sợ lắm Sợ thì sợ, không thể làm như thế được Quý giòm chết miệng đáp và trước vẻ mặt sừng sốt của Tùng, nó cất bước đi theo tiểu lòng và nhỏ hại. Chỉ còn lại Tùng và Mạnh, Tùng lo lắng nhìn đồng minh cuối cùng. Tính sao đây anh Mạnh? Sao là sao? Bọn mình phải làm gì bây giờ? Mạnh hít vào một hơi đầy, rồi thật phỉ, phải đi theo bọn họ. Câu trả lời của Mạnh như một làn gió lạnh thổi qua mặt Tùng. nó trước kịp hoàn hồn thì Mạnh đã rời khỏi chỗ đứng, tiến về phía cỗ xe. Chẳng còn cách nào khác, Tùng đành quýnh quýu chạy theo miệng bài hãi. Anh mạnh em với. Hai người đàn ông lộ vẻ vui mừng khi thấy bọn trẻ tiến lại để tụi cháu giúp các bác một tay. Tiểu Long nói và nhẹ nhẹn ghé vai vào thùng xe, giả sức đẩy Rồi tới nhỏ hạnh và quý giò, rồi tới mạnh và sau rốt là thằng oát tùng. Cả bọn bu quanh cổ xe như kiến bu quanh miếng bánh ngọt. Nhờ bầy kiến và miếng bánh ngọt dần dần nhúc nhích, nhúc nhích. Những chiếc bánh xe lần lượt vượt qua được cấp đẳng đá cản và leo dần lên cao tới mép bờ con ngựa bạch hí một tràng dài và phóng vụt một cái Kéo cố xe chạy đi một quãng mới dừng lại Người xã ích quay sang bọn quý giỏ Cảm ơn các cháu nhé Người đàn ông mặt đỏ cũng gật gủ Cảm ơn Tùng đưa chiếc nó nhặt được ở chỗ xe market của bác đây Người đàn ông cầm lấy lại nói Cảm ơn Tùng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông cả mắt sáng quắt của ông ta Vẫn khiến nó sợ Dạ không có gì ạ Rồi nó lén giật tay quý giỏ Quý giỏ quay lại Gì thế Tùng hạ giọng Chốn thôi Nãy giờ say mê làm việc nghĩa Quý giòm quên bén cả sợ Bây giờ nhìn bộ tịch của Tùng Bụng nó bỗng nhiên thoát lại Nó xực nhớ tới hành tung khả nghi của người đàn ông mặt đỏ từ trước tới giờ Và cả hôm nay nữa Việc ông ta đến Thác Cam Ly vào lúc sáng sớm như thế này Cũng không thể đoán chắc là không liên quan đến bọn nó Ừ, đáng ngờ lắm Quý giòm trột dạ nhiều bụng Và không đợi Tiểu Long hay Nhỏ Hạnh lên tiếng Nó vội bảng nói Chào hai bác nhé, tụi cháu phải đi đây Rồi nó quay quả đi trước chỉ đợi có vậy mạnh và tùng lọt tot chạy theo sau, ba đứa đi tới chỗ cầu sát thì Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đuổi kịp, Tiểu Long gắt om: "Làm gì mà tụi mày chạy như ma đuổi thế?" Quý giỏm nhún vai: "Bộ mày nghĩ là thoát vòng nguy hiểm rồi sao?" "Nguy hiểm?" Tiểu Long nhíu mắt, ý mày muốn nói đến điệp viên 116 tao không đùa." Quý Sổng hừ mũi: "Và lúc này không phải là lúc đùa." Anh Quý nói đúng, Mạnh ngồi theo, một người đàn ông ngày nào cũng xuất hiện kè kè bên cạnh mình thì đó không thể là chuyện chơi. Tiểu Long xì một tiếng: Ngày nào đâu mà ngày nào hôm qua ở vườn hoa Bích cầu tụi mình đâu có trông thấy ông ta mạnh tình khô có thể hôm qua ông ta ốm mày chỉ giỏi đoán mò từ lòng bị vui tao thấy người đàn ông này chẳng có gì đáng ngờ em thấy đáng ngờ lắm tùng bày mạnh mới sáng sớm lò giò tới đây đã thấy ông ta có mặt sẵn rồi cứ như ông cố tình để bọn mình vậy vào lòng nhấch môi ông đợi bọn mình để làm gì trong khi mạnh bũ ớ chưa biết đáp trả lời như thế nào thì nhỏ hạnh đã mỉm cười thì ông đợi tụi mình để đạii phụ cỗ xe liền bờ chữ chi Thấy nhỏ hại có ý chiêu cợt Quý Giảm hắng giọng, chuyện cũ xe mắc kẹt có thể là một âm mưu, chẳng ai đã đánh xe xuống dòng thả cả, nhưng đó là âm mưu gì? Tiểu Long hử mũi, tao chẳng thấy âm mưu gì ở đây cả. Quý Giảm hùng hộ phản kích, đã gọi là âm mưu thì phải rất bí mật, nếu để cho mày biết thì đâu còn là âm mưu. Lý lẽ của Quý Giảm không phải là không có lý, Tiểu Long và Nhỏ Hại đánh làm thinh, trong một lúc tụi nói chưa nghĩ ra ngay được cách bắt bẻ, Tùng và mạnh thế vậy liền nheo nhào. Đúng rồi, âm mưu, một âm mưu khủng khiếp. Tiểu Long rất bực hai thằng nhóc này. À rua nhưng chẳng biết làm sao Nó cao mày Âm mưu thì sao Bây giờ ở đây hay ra đón xe về Quách Cứ thấy cũ xe ngựa kia là em chẳng muốn nấn ná ở đây Lấy một phút Mạnh tặc lưỡi đáp Nó vừa nói vừa ngoái đầu về chỗ chiếc xe ngựa Nhưng mặt nó lập tức nghề ra cũ xe môi đèn đã không còn ở chỗ cũ Mạnh đào mắt ra bốn phía Lúc này chiếc xe du lịch đã đến giải giác Một vài tốp đứng trên cầu, những tốp khác đang đi men theo các bậc đá, máy ảnh lăm lăm trên tay. Lẫn giữa đám khách tham quan là các em bé bán dạng các chú này cho thuê ngựa đang đúng đỉnh dắt những chú yên cương, rực rỡ đi dọc phần bờ. Người đổ ra mỗi lúc một nhiều, chỉ có cỗ xe ngựa môi đen là biến mất không thầm tích. Người xã ích và người đàn ông mặt đỏ chả rõ đã bỏ đi từ hồi nào, không ai hãy biết. Thái độ khác lạ của mạnh khiến quý giòn trột dạng. Dì thế mạnh Mạnh chưa kịp đáp Cả bọn liền quay cổ Nhìn theo hướng nó nhìn Ngươi mở miệng đầu tiên là Tùng Nó ôm đầu la vào Eo ơi Cỗ xe ma biến mất rồi chương 7 Nhỏ Hạnh bịt tai nhăn nhó Thôi tôi Hạnh không nghe nữa đâu Cái gì mà ngày nào cũng nguy với trả nguy cơ Hạnh mệt quá Quý giò ngồi xuống Thôi được rồi Hạnh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa Thì thôi Nhưng ít ra Hạnh cũng tin rằng Sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn nọ Tại thác Cam Lê Sáng nay không phải là tình cờ chứ Nhà Hạnh nhắm mắt Hạnh đã nói rồi, hoàn toàn là tình cờ Tình cờ gì mà tình cờ lắm thế Quý giỏ bất tóc Tình cờ ở nhà thủy tạ trên hồ Xuân Hương Tình cờ ở hồ Đá Thiện Bây giờ lại tình cờ ở Thác Càm Lì nữa Nhà Hạnh buông tay xuống khỏi tay và từ từ mở mắt Vấn đề không phải là ở chỗ tình cờ nhiều hay tình cờ ít Sở dĩ Hạnh không tin những nghi ngờ của Quý Chỉ vì Hạnh vẫn chưa nghĩ ra động cơ nào Khiến người đàn ông đó theo dõi bọn mình Không một hành động nào là không có mục đích Nhưng mục đích của người đàn ông đó là gì? Quý nói thử xem. Tất nhiên quý giòm không nói thử được. Nó cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi ngức lên. Chịu, tôi không thể nghĩ ra được. Nhưng dù sao, tôi vẫn cảm thấy hình tùng của người đàn ông này rất đáng nghi. Nhất là cả mắt của ông ta. Khi ông ta nhìn tôi ở hồ đa thiện, tôi tin rằng đó là ánh mắt của một người đang chú ý tới mình. Đó không phải là cái nhìn vô tầm lờ đãng Quý giòm nói với vẻ hết sức nghiêm túc, khiến nhỏ hạnh bắt sát nghiêm túc theo. Nó không cười cợt hay nhỏ nữa mà đầy nghiêm nghị Đẩy gọn kính trên sống mũi Để hạnh suy nghĩ xem có Tìm ra bánh mối gì không Khi nói như vậy, nhỏ hạnh không ngờ rằng Chỉ trong vài tiếng đồng hồ tới Nó đã phải nhanh chóng thay đổi những suy nghĩ của mình Tối đó bà mẹ vừa đem Sấp ảnh dược ngoài tiệm về Tùng đã nhảy tưng tưng Ôi, có ảnh rồi, bà mẹ cho con xem với Ngọn trẻ lập tức xúm lại quanh Tùng Trong những tấm ảnh Khung cảnh Đà Lạt hiện lên cực kỳ thơ mộng Nhỏ hạnh ngắm những bức ảnh chụp ở ven hồ Xuân Hương miệng hít hà. Ôi, cứ như là tránh vẽ ấy. Quý Do và Tiểu Long xuống xít quay những tấm ảnh chụp ở hồ Đa Thiện, còn Mạnh và Tùng thì danh giật những tấm ảnh chụp ở vườn hoa Bích Câu. Anh xem này, Tùng hấn hở. Em cưỡi ngựa trông giống hiệp sĩ. datanan trong phim không? Mạnh xỉ một tiếng. May giống mấy thằng nhóc rất ngựa ở trường đùa phụ thọ thì có, may xem tao đây này. Mạnh chỉ tay vào tấm hình Trong đó Mạnh đang trễn trệ trên một con ngựa lồng đèn tuyển Tao mới giống hiệp sĩ Tao là Datanan Tùng khịt mũi trả đũa Em chả thấy giống gì cả Tao giống, anh chả giống tí tí Giống, Mạnh gần cổ cãi Tùng cười khảnh Ngựa thì phải phi Ngựa của hiệp sĩ mà đứng yên một chỗ như con gà xù Mạnh đỏ mặt Sao mày ngốc thế, hiệp sĩ thì hiệp sĩ chứ Đâu phải lúc nào hiệp sĩ cũng phóng ngựa phèo vèo Lúc này là lúc ngựa của Datanan Tùng không thèm hiểu, nó gần cổ định cãi, nhưng chưa kịp mở miệng, nhỏ Hạnh đã chia tay quặng. Đưa mấy tấm hình chụp ở vườn hoa Bích Câu cho chị xem nào. Hôm ở vườn hoa, nhỏ Hạnh và Tiểu lam chụp ảnh khá nhiều. Trong ảnh, nhỏ Hạnh nhẩn miệng cười duyên bên những khóm hoa, còn Tiểu lam thì cười cắt miệng trên mình ngựa. So với Mạnh và Tùng, Tiểu lam trông giống đa tan hơn. Dù nó không có hai hàng ria vạch, nhưng Tiểu Long không giành là hiệp sĩ. Nó chỉ nói, cỡi ngựa chồng ai ghê. Quý giòm chẳng xuất hiện bao làm trong những tấm ảnh hôm ở vườn hoa Bích Câu, nó mãi sụp tìm người đàn ông mặt đỏ, chẳng tâm trí đâu làm người mẫu. Vì vậy, mặc tự bạn trầu đầu vô sắp ảnh ở vườn hoa suýt xoa bình phẩm. Quý giòm ngồi một mình bên cạnh chầm ngầm nghiên cứu bức ảnh ở hồ Đá Thiện, do ba nhỏ hạnh bấm máy từ trên bờ, cố tìm xem chiếc bedalo của người đàn ông mặt đỏ là chiếc nào. Quý giòm chỉ giật mình ngoảnh lại khi nhỏ hạnh bất thần buột miệng kêu, ôi cố ngựa và không chỉ quý giỏng giật mình, tiếng kêu thất thanh của nhỏ hạnh khiến tiểu long mạnh và tồm nhẻ nhọ. "Gì thế?" Cú say ngựa nhỏ hạnh nhắc lại, giọng chứa sự sốt. "Cú say ngựa nào?" Tiểu lòng vẫn chưa hiểu, cú say ngựa mùi đen chứ cú say ngựa nào? lần này nhỏ hạnh nói quá sức rõ ràng, tiểu lòng quý giỏng, mạnh tùng tưởng như sấm sét nổ lên tai. Cả bọn nhất loạt sổ lại, chúi đầu nhìn vào những bức ảnh nhỏ hạnh đang cầm. "Đâu đâu?" Dĩ nhiên nhỏ không cần trả lời. Bức ảnh đã trả lời thay nó. Mạnh và tùng gieo lên trước tiên. À ha, đúng cỗ xe này rồi. Quý giòm cũng vừa kịp phát hiện cỗ xe ngựa mùi đen đang nét mình bên nơi hông. Căn nhà kho chứa dụng cụ làm vườn. Trong ảnh, căn nhà ở tít ẳng xa nhưng không ai có thể nhầm được. Trong một thoáng, nó nghe cái ốc nổi khắp người. Thì ra hôm đó ông ta vẫn ở bên cạnh bọn mình. Nó nói và ném cho nhiều hạnh cái nhìn đầy ý nghĩa. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Ông ta đánh xe vào chỗ nhà kho kín đáo như thế này. Nếu cũ xe không tình cờ lọt vào khung hình, bọn mình sẽ không tài nào biết được. Thấy chưa? Tùng hô tài Em đã bảo người đàn ông này nguy hiểm lắm. Thế mà anh Tiểu Long và chị Hạnh không tin. Mạnh nhân nhân thống kê. Từ hồ Xuân Hương đến hồ Đa Thiện. Từ vườn hóa Bích đến Thác Cam Ly. Không ngày nào người đàn ông này không đi theo bọn mình. Mạnh cố làm ra vẻ khách quan. Nó không thèm bình luận chi nếu sự kiện. Nhưng nó muốn gì mọi người đều biết. Quý giọng ngồi im. mím chi Nó không cần phải nói thêm điều gì, miệng lưỡi của hai thằng oát mạnh và tồ đã quá đủ, nó chỉ chờ phản ứng của Tiểu Long và Nhỏ Hạnh. Tiểu Long lên đến trước, nói nhìn Nhỏ Hạnh, "Thế nào nhỏ Hạnh, tôi thấy chuyện này quá đáng nghi thật." Đúng như dự đoán của quý giọt, Nhỏ Hạnh phỗ chán. "Nếu hôm đó người đàn ông này bí mật xuất hiện ở vườn hoa bích câu thì hiển nhiên đây không còn là chuyện tình cờ nữa." Các luận muộn màng của Nhỏ Hạnh xóa tan khoảng cách giữa những đứa trẻ. Ngay sau đó cả bọn hất tấp kéo nhau qua phòng của bà mẹ Nhỏ Hạnh. Hạnh chia tấm ảnh trên cỗ xe ngựa ra trước mặt ba Ba xem này Gì thế Ba có nhìn thấy cỗ xe ngựa trong ảnh không Ba cầm lấy tấm ảnh nhỏ mắt nhìn Thấy Rồi ba quay sang Hạnh Nhưng có chuyện gì thế Nhỏ Hạnh liếm môi Đây là một cỗ xe đặc biệt ba ạ Ba lại nhìn vào tấm ảnh trên tay Ba chẳng thấy có gì đặc biệt ở cỗ xe này cả Cỗ xe thì không đặc biệt Nhỏ Hạnh cột hiệt mũi Nhưng người đàn ông ngồi trong cỗ xe đó là một người rất đặc biệt Mẹ lộ phải quan tâm Nghĩa là sao hả con Mẹ vẫn không hiểu con định nói gì. Thấy bà chị nhập đề lầu lắc tồm sốt xuất phát miệng, người đàn ông này đáng nghi lắm mẹ ạ. Ông theo dõi tụi con suốt mấy ngày nay thì ra thế. Mẹ phi cười, thế ông theo dõi tụi con để làm gì? Tùng nói thật đấy mẹ. Thấy mẹ tỏ vẻ không tin, nhỏ hạnh vội lên tiếng, tụi con chẳng biết ông theo dõi để làm gì, nhưng chắn là ông đang bám theo tụi con từng bước. Rồi trước vài chăm chú của bà mẹ, nhỏ hạnh hồi hộp thuật lạ hành tung kỳ lạ của người đàn ông mặt đỏ trong những ngày qua nhọ hạnh vừa thuật xong, người lớn chưa có ý kiến gì, Mạnh đã nhanh nhỏ xác nhận. "Chuyện thật đấy bác ạ, không phải là tưởng tượng đâu." Tiểu Long và Quý Giòm liền hùa theo. "Các bạn nói đúng đấy thưa bác." Quý Sầm còn bổ sung thêm. cắm mắt ông nhìn thấy sợ à?" "Bác thấy chẳng có lý do gì để phải sợ người đàn ông đó cả." Bà nhỏ Hạnh mỉm cười với Quý Sầm. "Cách hay nhất là quên ông ta đi." "Không quên được đâu bác." Tùng cầm lấy tay ba lay lại. "Ông sẽ bắt cóc tụi con mắt Nhọ Hạnh đẩy gọn cánh trên sống mũi gượng họ. "Ba mẹ nhất định không tin chuyện này sao?" Trái với chờ đợi của bọn trẻ, ba nhỏ hạnh vẫn chẳng tỏ vẻ gì lo lắng. Ông đặt tay lên vai con gái, đáp ẩn giọng bình thạt, nhuốm chút hài hước. Sáng ngày mốt chúng ta về lại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Từ nay đến đó, nếu có người nào muốn bắt góc tụi con, họ cũng chẳng kịp ra tay đâu. chương 8 Sự thờ ơ của ba mẹ nhỏ hạnh trước những tin tức động trời khiến bọn trẻ vô cùng thất vọng. Tùng than thở với mạnh. Em chẳng biết nói sao cho ba mẹ tin, nhỏ hạnh nhún vai. Không tiết phục bà mẹ được đâu Tụi mình phải đối phó thôi Đối phó Tiểu Long tròn xoay mắt Hãy bảo tụi mình đối phó bằng cách nào Nhỏ Hạnh nghiêm mặt Mình tương kế tiệu kế Tương kế tiệu kế Thấy cô bạn sổ nho Tiểu Long mặt mày nhằn nhúm Nghĩa là sao Quý giỏ ngới miệng Nghĩa là tụi mình phải tìm cách Theo dõi ngược lại ông ta chứ sao Tiểu Long ngẩn tỏ te Theo dõi người đàn ông đó Đúng vậy Nhỏ Hạnh gật gù Ngày mai mình phải do xem Ông là ai Làm nghề gì và ở đâu Nhưng làm thế nào theo dõi được ông? Tiểu Long tiếp tục chứng minh là người hay họ Nhỏ Hạnh thản nhiên chẳng có gì khó, ngày mai tụi mình đi chơi chùa Linh Sơn, thế nào cũng gặp ông ta. Sao Hạnh biết? Biết, Nhạc Hạnh lắc mái tóc, bây giờ thì hãy tin rằng sự xuất hiện của người đàn ông đó tại những nơi mình đến không phải là chuyện ngẫu nhiên. Bức ảnh chụp ở vườn hoa Bích cầu đã tố cáo ý đồ của ông ta. Tới đây Tiểu Long không hỏi nữa mà nhẹ nhẹ thở ra, ờ, có lẽ thế thật. Quý giò không bỏ lỡ cơ hội để lên mặt, nó ớn ngở. Chán Là thế chứ còn có lẽ gì nữa Hạnh bây giờ mới tin chứ ta tin Điều đó từ lâu rồi Khói làm tàng Không chỉ có mỗi quý giờ Mạnh hít mắt Em còn tin trước cả hình cơ Nhưng khi huynh hoang như vậy Mạnh quyền phát ngoài nó ra chơi con sinh thêm thằng mắt tùng Tùng vung tay Mắt nó còn hít hơn cả mạnh Em đây này Chính em mới là người đầu tiên Phát hiện ra người đàn ông đó Không phải mạnh Mạnh gần cổ Chính tao mới là người đầu tiên Khi nhắc tới phim sắc chết trên cầu nguyên ta đã linh cảm tới chuyện Sắc dối này rồi Xỉn Tùng chung môi Sắc chết đâu mà sắc chết Anh chỉ nói mỏ Bị thằng oát chê nói mỏ Mạnh tức muốn xui bỏ mẹ Nó nghiên răng kèn két Đem mày coi Thế nào cũng có sắc chết Mày có tốp ngay cái miệng của mày lại không hả mạnh Quý giòm mặt tái mét mai còn ăn nói vung vít như thế Lần sau tao không dùng mày đi chơi nữa đâu Thôi được rồi Nhỏ hạnh nhăn nhó bịt tai Tóm lại Mọi người đều có công phát hiện cả Chỉ có hạnh là chậm chạp thôi Từ lòng cười hì Không phải đâu Chính tôi mới là người chậm chạp nhất. Chán thật, với dòng tắc lưỡi, hết thằng Mạnh và thằng Tùng giành nhanh nhất, bây giờ lại tới lượt Hạnh và Tiểu Long giành nhau chợt chạp nhất. Rồi nó cũng kết mỗi. Trong khi đó điều quan trọng nhất là kế hoạch hành động ngày mai lại chẳng thấy ai vào đến, nhà Hạnh ngứt quý giọt. "Quý đừng có làm bộ tà đầy vô tội, chính quý là người khơi màu ra chuyện này chứ ai." "Thôi, đừng cãi nhau nữa." Tiểu Long vội vàng lên tiếng. "Bây giờ tụi mình vạch kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho ngày mai đi." Lời kêu gọi của Tiểu Long khiến mặt mày cả bọn thoát nghiêm trọng, Thổng hết ham chia nhau thành tích với Mạnh. Nó xích lại gần thì thầm: "Anh Mạnh này, gì? Em cứ thấy sợ sợ thế nào? Sợ chuyện gì?" Tùng rên bọ. "Em sợ người đàn ông mặt đỏ đó." "Đừng sợ, Mạnh Đật." Tay lên vai Tùng, "Ngày mai mình theo dõi ông, có phải ông theo dõi mình đồng mà sợ." Tùng nhìn Mạnh bằng ánh mắt lo lắng, "Thế nhớ ông phát hiện ra bọn mình thì sao?" Câu hỏi các cớ của Tùng khiến tóc gái Mạnh dựng đứng cả lên. Nó nói mà bụng thót lại, không có chuyện nói đâu. "Rồi để thăng oắt đừng hỏi thêm những câu đứng tìm khác nữa." Nó kéo tay Tùng. Xích lại nghe các anh chị bàn bạc đi, mày sẽ thấy kế hoạch của anh Quý và chị Hạnh rất chặt chẽ chú đáo, có thánh mày già mới phát hiện được. Người đàn ông mặt đỏ, chắc chắn không phải là thánh. Tùng yên tâm nhiều bụng khi sáng hôm sau, đúng phóc như dự đoán của các ông anh bà chị. Sau khi cả bọn bước chân vào chùa Linh Sơn, khoảng nửa tiếng đồng hồ của xe ngựa mùi đen liền lóc cóc lan bánh tới chỗ và đứng check bên ngoài cổ. Tùng không dám nhìn thẳng nhưng qua khóe mắt. Nó vẫn nhận ra người đánh xe chính là người xã ích bọn nó đã gặp ở Thác Cam Ly sáng hôm qua con người khách đang thong thả, leo xuống xe kia đúng là người đàn ông ra xẻ hồng hào với ánh mắt Nấp loáng đến quý giòm còn phải sợ Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Tùng vẫn hơi ấn ấn Nó hồi hộp đánh mắt sang bà chị bắt gặp cái nhìn của nó nhỏ hạnh mỉm cười khẽ rộng dặn Em đừng lo, cứ làm như không biết gì hết Rồi như để làm mẫu cho em Nhỏ Hạnh chắp tay sau lưng thăm dòng dạo bước Hết như ta đây đang mải võn cả chùa Còn người ngoài ra ta đâu có để ý gì Nhỏ Hạnh làm sao Mạnh và Tùng Làm giám sát theo ý như vậy Hai đứa cũng chắp tay ra sau lưng Cũng lượn quanh các khóm hoa trong sân Gật gà gật cù Hết như hai ông tiên non Nòm hoạt kề không thể tả Ba mẹ nhỏ Hạnh ở chùa Bước ra thấy vậy liền cười Các con làm gì trong đạo mạo thế? Thấy ba mẹ hỏi oang oang nhỏ hạnh bụng, giật đánh thoát Cố bước những bước thật tự nhiên Nó lại gần chỗ bà mẹ đứng Thông báo bằng giọng nghiêm trọng Ông ta lại tới rồi đấy bà mẹ đừng có nói lớn như vậy Dường như quên khuấy mất câu chuyện tuyến qua bà tròn mắt ngờ ngác Có nói gì? Ai tới? Người đàn ông đi trên cỗ xe ngựa mùi đen ấy mà Nhỏ hạnh cố nói thật rõ ràng chậm rãi Hôm nay ông ta lại tiếp tục theo dõi chúng ta Nghe vậy, bà lại đặt đảo mắt nhìn quanh. Ba đừng nhìn như thế, Nhỏ Hạnh lại nhắc nhở. Chiếc xe đỗ ngoài cổng kia kìa. Nhưng ba làm như vô tình nhìn thấy thôi, kẻo ông ta biết đấy. Ông ta biết gì cơ? Ba không hiểu. Thì ông ta biết mình biết ông ta đến, thế thì sao? Nếu như ông ta biết sẽ chẳng dám theo dõi chúng ta nữa. Như vậy càng tốt chứ sao? Bà nhờ nhíu mắt, "Chẳng lẽ con muốn người đàn ông đó tiếp tục theo dõi chúng ta?" Nhỏ Hạnh không muốn ba mẹ biết chuyện kế hoạch của mình. Tối hôm qua sau khi màn bạc, cả bọn đã quyết định giấu nhẹ mọi chuyện. Bà mẹ đã không tin câu chuyện về cũ xe ngợm môi đen Không tin câu chuyện về người đàn ông mặt đỏ Đáng ngờ kia Nhỏ hạnh sợ bà mẹ sẽ ra tay ngăn cản Quý giòm và tiểu long cũng cho rằng Nên bí mật hành động Khi nào có chân cứ rõ ràng mới báo cho bà mẹ nhỏ hạnh biết Không ngờ Bây giờ bà đột ngột hỏi vặn khiến nhỏ hạnh đầm bối rối Sao thế hả con Bà lại hỏi Ngạc nhiên chất thái độ của nhỏ hạnh Như thế này bà ạ Nhỏ hạnh ngập ngừng đáp Nó thấy khó bề xấu xiếm được nữa Trước đây tụi con rất sợ ông ta theo dõi, nhưng lúc này thì thì Thì con lại sợ ông ta sẽ không theo dõi nữa, bà cười tiếp, nhỏ hạnh nếm môi, sao ba biết? Bà đoán thế, thái độ của con đã khiến bà nghĩ như vậy, đúng thế, nhỏ hạnh cười gợ tụi con quyết định sẽ theo dõi ngược lại ông ta. Để làm gì? Nhỏ hạnh điềm tĩnh, để chứng minh rằng những điều tụi con nghi ngờ không phải là viển vông. Hay, bà bật một ngón tay khen, trí khí lắm. Nhỏ hạnh thấp thỏm hỏi, ba mẹ sẽ không ngăn cản tụi con chứ? Bà nhún vai, Bà rất muốn ngăn cả Nhưng bà không tìm ra lý do Rồi nhìn về phía người đàn ông tóc muối tiêu Đang lưỡng thứng dạo bước bà nói Là ông ta đó sao? Chính ông Bà chép miệng Bà thấy ông ta không có vẻ gì là người xấu Nhỏ hạnh gật đầu Con cũng không nghĩ ông ta là người xấu Bà chồng ngâm một thoáng rồi nói Bà hiểu Các con cứ làm những gì các con cho là cần thiết Dặn quý và lòng cố nấp cho kỹ Mặc dù tin Các con sẽ không gặp nguy hiểm nơi người đàn ông này Thôi bà mẹ về trước đây Nói xong trước vẻ mặt ngớ ra của Hạnh Bà quay đầu sau mẹ gật đầu Và cả hai người thông thả bước ra khỏi cổ Như vậy bà đã đoán ra lý do Quý và lòng biến mất nãy giờ Chết thật Chả biết người đàn ông mặt đỏ đó có tình ý như bà không Nhà Hạnh đó là nghĩ và khẽ lước Về phía bụi cây nơi hai bạn đang thua mình mai phục Thấy Mạnh và Tùng đang quanh quẩn Gần chỗ đó Nhà Hạnh giật mình gọi Mạnh Tùng lại đây, đây Hai ông nhóc ngạc nhiên bước lại Gì hả chị Các em đừng lại gần chỗ bụi cây Nhỏ Hạnh co mạch Qua chừng người đàn ông đó chú ý đấy Nghe bà trị trách Mạnh khẽ ngoái cổ ra phía sau nhưng Không thấy người đàn ông mặt đỏ đâu Mạnh liền đảo mắt nghiêng ngó hai bên Đừng có xoay cổ nhận xị thế Nhỏ Hạnh nạt khẽ Mạnh gãi mũi Nhưng Có nhưng gì nữa Nhưng ông ta biến mất đâu rồi Thông báo của Mạnh khiến Hạnh và Tồm giật thoát Hai đứa hấp tấp quét mắt ra bốn phía Quả nhiên người đàn ông mặt đỏ không còn ở trong sơn chùa Trong khi bọn trẻ đang sục mắt tìm kiếm Ở ngoài cổng tiếng vó ngựa Lóc cóc thành hình văng lên Các bọn lia mắt ra cổng vừa kịp thấy cốt xe ngựa bùi đen Từ từ làn bánh Phía sau Tiểu Long và Quý Giòm Không biết đã chuồn ra khỏi chỗ nấp từ bao giờ đang vội bám theo Nhỏ hạnh khoát tay Đuổi theo nhanh lên Người xa ích Dường như không biết có người đang bám đuổi Cỗ xe chạy thông dòng dọc đường Phan Đình Phùng Qua ngay dạp giải phóng rồi ngoặt qua đường Nguyễn Văn Cử Cỗ xe đi không nhanh Nhưng Quý Giòm và Tiểu Long theo muốn hơi tài. quý giòm thở Lúc hai người kia đi vào chùa Nếu mày nghe là tao Hai đứa chuồn vào đu giữ gầm xe ngựa Thì bây giờ có phải là mình khỏi phải chạy ra cảng rồi không Tiểu Long cười Mày cứ làm như là thám tử xe lốc hôn không bảo Mày mập thù lưu Không nổi chứ tao thì dư sức Mặc cho quý giòm hình hoang Tiểu Long làm thinh cắm cúi trận Đang sợ bị cố xe ngựa trước mặt bỏ rơi Nó chẳng còn bỗng sạ nào cãi nhau với thằng giòm Còn quý giòm thấy bạn ngậm miệng Cũng chả buồn nói nàng vùng vít nữa. Nó thò tay vào túi Đôi ra mấy cánh hoa nhái Ném xuống mặt đường Đó là cách quý giòm đánh dấu hướng đi Để nhỏ hạnh và hai thằng oát mạnh Tùng biết đường mà đuổi theo Quý giòm bắt chứt chuyện trọng thủy mị Châu xưa Mị Châu rất lông ngẫm Này quý giòm không đào đâu ra lông ngẫm Đang nghỉ Mimosa mọc đầy hoa nhái vàng Hoa nhái vàng nở đầy sân Nở dọc hàng rào Vì vậy quý giòm hay lông ngẫm bằng hoa nhái Sáng khi... Ra khỏi nhà, nó hái hoa, nhét đầy túi quần túi áo Tiểu Long nhìn quý giòm hâm mở Rắc hoa dọc đường đi miệng tổng tịp Nếu cố xe này đi thêm một quãng đường bằng quãng đường vừa rồi Thì mày không còn đủ hoa để mà rắc May mắn cho quý giòm, điều Tiểu Long lo lắng cuối cùng đã không xảy ra Tôi cũng thiếu nhi, cố xe rẽ sang đường Lê Hồng Phong rồi ngoặt trái đi về hướng Dinh Ba Một trong những tòa nhà trước đây là của vua Bảo Đại Nhưng cố xe không vào Dinh Ba Người xã ích đánh xe đi thêm một đoạn rồi sẽ vào một con đường mòn men theo sườn đồi xuống một thùng lũng cỏ cây rượm rạp và tươi tốt Tới nơi rồi, quý giòm thở ra Sao mày biết? Quý giòm nhìn theo cỗ xe ngựa nói Tới đây là tắt đường rồi Chẳng lẽ cỗ xe còn đi đâu nữa Tiểu Long nôn nóng Vậy thì mình đuổi theo đi Không cần vội, quý giòm nhún vai Đợi, hạnh, mạnh tùng tới một thạch Quý giòm và tiểu long phải đợi mất 20 phút Ba nhân vật còn lại mới lệt bệt tới nơi tùng gạt một dốc Initi chạy marathon mệt quá xá luôn, Mạnh mặt mày đỏ lờ lưỡng lự nhưng vẫn ứ ngực xạo ai. Chạy chứ ngẫy đã thấm tháp gì. Hồi tao theo anh Quý, chị Hạnh và anh Tiểu Long truy tìm xào Huệ, nhóm hải âu ở Phụng Tàu và đảng chim ưng ở thành phố Hồ Chí Minh, tao còn đi gấp mấy lần như thế này, lại gặp đủ thứ nguy hiểm nữa cơ. Mấy băng đảng kia hãy gặp tự tàng là rút súng bắn y cél chứ không có im du như cũ xe ngựa này đâu. Đảng cả Hứng Ba Hoa mạnh quyền phát trong vụ án đảng chim ưng, thằng Tùng là người trong cuộc, Tùng Là nạn nhân của Dũng Cò và bằng Domino Chứ đâu phải ai xa lạ Vì vậy mặt nó bỗng đờ ra khơi tùng Xí một tiếng giả Tụi Dũng Cò rút súng bắn y eo hôi nào Anh chỉt vào phiện Trong khi Tiểu Long và nhỏ hạnh cười khúc khích Thì Quý Dòng vỗ vai mạnh Đáng đời mày chưa Tao đã nói rồi Ai bảo mày không nghe Cứ bà hoa cho sớm miệng Thế nào cũng có ngày sập hố Đảng mắc cỡ không để đâu cho hết Lại bị ông anh dòm chọc quê Mạnh mở cáo Thì cái tật này em bắt trước anh chứ ai Bị ông em phản kích bất thình lình, quý giòm tức muốn nhảy rượu, nó thù nắm tay, giẳng nghiến chèo treo. Tóc cốc cho mày một vắt u đầu rồi rồi. Cái cảnh ông anh còm nhom hùng hổ bước tới, còn ông em to khỏe, rúng gió bức giật lùi, nòm khôi hài không thể tả. Thôi thôi, nhỏ hạnh vội vàng can thiệp. Lúc này không phải là lúc để cãi nhau, rồi nó quay sang tiểu lòng. Cô xe ngựa tới nơi rượu không? Tiểu Long tròn xoay mắt, sao hạnh biết? Nhỏ hạnh mỉm cười. Nếu không lần ra xào huyệt của người đàn ông khả nghi kia Thì hai bạn đâu có đứng đợi ở đây Và quý đầu cô ung um dung giữa đánh ông em mình như vậy Tiểu Long chỉ tay xuống con đường mòn nhỏ Cụ xe ngựa rẽ vào đây Quý giòm bảo Hạnh tới đi chung Không đợi nhỏ Hạnh kịp họ Quý giòm đã hắng giọng phần công Bây giờ tiến theo con đường này Thế nào chúng ta cũng sẽ phát hiện được Nơi cụ xe kia đổ lạ Tới lúc đó Hạnh và Tùng sẽ nấp phía trước Theo dõi động tính Còn tôi, Tiểu Long và Mạnh sẽ đi vòng ra phía sau tìm cách thăm dò đột nhập. Kế hoạch của quý giòm không khỏi làm nhỏ hạnh lo lắng thấp thỏa. Liệu như thế có nguy hiểm lắm không? Tôi nghĩ là không. Quý giòm đáp lời nhỏ hạnh nhưng mặt lại cười cười nhìn Mạnh. Tụi tôi sẽ cố không để lộ tung tích. Nhưng nếu nhỡ bị phát giác, tôi không tin người đàn ông mặt đỏ sẽ rút súng ra bắn y ào đâu. chương 9 Con đường mòn chạy ngoan ngoèo trong cỏ, xuyên qua những tán cây rậm dẫn xuống chân đồi nhưng bọn quý giòm không phải xuống tận đáy thung giữa sơn đồi thoai thoải thấp thoảng sau dọn cây xanh là giam ngôi nhà gạch tráng ngói đỏ xinh đẹp mái ngói nhấp nhô giữa những tán lá xanh non như những tòa lâu đài trong phim Walt Disney cốt xe ngựa mùi đen đỗ trong sân của ngôi nhà đầu tiên càng xe gác trên đống củi xếp cạnh hàng rào còn ngựa bạch chẳng thấy đâu có lẽ đã được chủ nhân dắt vào tàu Những ngôi nhà ở trên sườn đồi nằm cách nhau khá xa Lại bị cây cối ung tùm che khuất Nên bọn trẻ không sợ bị phá xác Tuy vậy quý giỏ vẫn thận trọng dặn tiểu lòng và mạnh Người đánh xe và người đàn ông mặt đỏ Đều biết mặt bọn mình Nhớ cẩn thận đấy Mày hiên trí từ lòng khẽ giọng đáp Thụi ta sẽ luồn sau các thần cây Được thế thì bắt đầu đi Hết như trong phim trinh thám Bao nhóc phóng vèo từ gốc cây này Sang gốc cây khác rồi đứng im Rồi lại bất thần phóng vụt qua một gốc cây khác nữa Cứ thế, vừa chạy vừa nấp, chẳng mấy chốc bọn trẻ đã vòng ra được phía sau nhà. Tiểu lòng đứng tựa lưng vào gốc cây sát hàng rào. Quá, chẳng có ai nhìn thấy. Quý giòm gật gủ. Bước đầu vậy là tốt. Nhưng hai ông anh chưa kịp đắc ý lâu. Ông em đã khẽ giọng là hoà. Đừng nhúc nhích, có người trong nhà đi ra. Tiếng kêu của thằng Mạnh làm Tiểu Long và Quý giòm sật thoát. Cả hai lập tức nín thở đứng im. Thằng Mạnh ngồi thụp sau bụi cây, căng mắt quan sát. Kẽ lá thì Thảo thông báo Đó là người đánh xe Tiểu Long và Quý Giòm đứng sau gốc cây đối diện với Mạnh lưng quay về phía hàng rào Nên không trông thấy diễn biến phía sau Tụi nó cũng không dám ngoái đầu nhìn Chỉ nầm nấp hỏi Mạnh Ông ta đang làm gì vậy Đang tiến về phía tụi mình Bộ Quý Giòm thoát lại Chết rồi, làm sao rồi Yên tâm, Mạnh trấn An Ông dừng lại rồi, ông dừng ngay chỗ hàng rào Tiểu Long nốt nước bọt, ông ta đứng đó làm gì Mạnh đáp bằng giọng bí ẩn Và hạ tay súng tắt Quý giòm cắn môi Ông rút súng à Không Ông không rút súng bắn si sào như anh nghĩ đâu Mạnh thở cơ trả rũ ông anh Quý giòm xít qua kẻ răng Không giỡn với mạnh Ông đang làm gì Nói lại lên Mạnh đáp Giọng cố nén cười Ông đang bị tiểu Mặt quý giòm lúc này Đang đằng sát khí Nhưng đang lâm tình thế hiểm nghèo Nó không dám động đậy Chỉ lau mắt nhìn thằng em như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Long bình tĩnh hơn Nó nhìn mạnh hạ giọng nha chưa chưa Làm như ổng vừa uống nguyên một thùng nước hay sao ấy. Vừa tức thằng em vừa sợ người đánh xe phát hiện. Quý giòm cảm thấy thời gian trôi lâu thật lâu. Nó chỉ thở vào khi Mạnh hứng ở thông báo. ông vào nhà rồi. Quý giòm thò nâu ra khỏi gốc cây. quả nhiên người đánh xe đã không còn ở đó. Nó quay sang Mạnh thù nắm đấm dứ dữ Xong vụ án này mày sẽ biết tay tạo. Mạnh chưa kịp phân trần thì theo lệnh Quý giòm. Nó đã phải quy mọp xuống đất cùng hai ông anh bò lom khong vào sát chân rào. Thái Quý Dòm cứ thật thò sau hàng rào, lão liên quan sát cả buổi chỉ chịu nhúc nhích, Tiểu lòng nhăn nhó: "Sao đây mày, chẳng lẽ cứ nấp ở đây hoài, chờ tao nghiên cứu tình hình đã, nghiên cứu lẹ lẽ đi, tao chịu hết nổi rồi." Thằng này lạ thật, Quý Dòm quay lại gắt khẽ: "Mọi khi mày đâu có nôn nóng dữ vậy, nhưng bữa này khác, khác sao?" Tiểu Long ủ mờ: "Mày đổi chỗ cho tao là mày biết liền." Mạnh cười hí hí: "Em biết rồi, anh Tiểu Long đang phục kích, ngay chóp chỗ ông đánh xe tâm sự vì nãy chữ gì." Từ đây Quý Dòm đã hiểu ra nỗi khổ tâm của thằng bạn. Nó nín cười nói: "Mấy sáng vừa dụng môn công phu Bế khí chữ đựng thêm một lát, Tào sẽ giải thoát cho mày ngay bây giờ." Động viên thằng mập xong, Quý Sở lại quay vào nhà nhìn tiếp. Bỗng nó chỉ tay lên tầng nhà áp mái rêu khẽ: Tụi mình sẽ trèo đến kia, mạnh hưởng ứng ngay. Đúng rồi, mình sẽ đột nhập vào nhà bằng đường cửa sổ." Từ Long không nói gì nhưng thái độ của nó cho thấy Quý Sở muốn dẫn nó vào nhà, theo đường nào nó cũng chịu tất, miễn là đừng bắt nó nằm mọc ngay bên chân rào khủng khiếp này thêm bất cứ một phút giây nào nữa. Cạnh tầng áp mái là một cây thông cổ thụ bà ấm nhóc, bám gốc thông thận trọng treo lên. Trong thóng mắt, ba đứa đã đặt trần qua dãy lần toàn thấp. Cửa sổ tầng áp mái không có chấn xong, quý giòm ghé mắt vào khai cửa mở hé, thì thầm, không có ai cả. Vừa nói nó vừa cầm cánh cửa từ từ mở ra, treo vào ước, mạnh hồi hộp hò. Ừm, sao tự nhiên em thấy sợ sợ thế nào? Quý giòm mới là chúa nhát chứ không phải là mạnh. Nhưng thấy mạnh lộ vẻ sợ hãi Nó quá trí đến quên cả sợ Nó hùng dũng nhón chân trèo lên bệ cửa sổ Mặt hách lên trời Sợ quá gì, mày cứ làm theo tao Tiểu lòng chưa kịp, can rán Quý giòm đã bước hẳn vào trong nhà Nó vội lách cách qua khỏi mạnh Bám sát theo quý giòm để bảo vệ an toàn cho bạn Nhưng tiểu lòng chỉ lo xa thế thôi Tầng A mái ngoài một tấm niệm cũ và vai chiếc giá rỗng kề sắt vách Chả có gì đứng giá, có lẽ chủ nhà không bước lên đây Vào giờ này, tiểu Long nghĩ bụng và quài lại kéo tay đỡ mạnh leo vào Nhưng mạnh chân cảng cứ luống ca luống cuống Nói hỏi mãi vẫn không lọt vào trong nhà được May sao thế? Tiểu Long ngạc nhiên hỏi Mạnh dẳng tay lại, em không vào đâu Quý giỏ ngoảnh lại thấy hai đứa đang kéo qua kéo lại, mặt nó xanh mét Trời ơi, vào lẽ đi, người ta trông thấy thì chết cả nút bây giờ Thấy ông anh đổ quạo, mạnh không dám trần trừ Nó phóc qua cửa sổ, nhường lại ngồi thục ngay xuống Đầu lắc nguồn ngoại Không được, không thể vào nơi này được Quý giòm nước tiểu Long thở sản Nó sợ quá hóa điên rồi Em không hóa điên, mạnh ngơ mặt kiểu khẽ Nhưng em nhớ ra người đàn ông mặt đỏ Là ai rồi Câu nói của mạnh khiến hai ông anh chố mắt sửng sốt Mày nói sao Mày biết người đàn ông mặt đỏ này à Em nhớ ra ông rồi, mạnh gật đầu Mặt mày chưa hết thẳng thốt Nào ngoái em đã gặp ổng một lần Quý Giọng bắt Tường không hại mà ngồi xổm xuống bên cạnh Mạnh. "Mày gặp ông ta ở đâu?" Quý Giọng hỏi xồn. "Ở Vũng Tàu, thế ông ta là ai?" "Em không biết. Thế ông tên gì?" "Em không biết. Vậy ông làm nghề gì?" Mạnh phất lắc đầu. "Em cũng không biết nốt. Quý Giọng nghe má nóng bừng. "Mày giỡn với tao hả mày?" "Em không giỡn." Quý Giọng cắn môi muốn bật máu. "Vậy sao tao hỏi gì mày cũng bảo không biết?" "Em không biết thiệp Bảo là em không biết chứ sao?" Mạnh nhăn mặt. "Em chỉ thấy ông ngoài phố thôi." Tường khịt mũi. "Thế lúc đó ông đang làm gì?" Mạnh thắc lưỡi. Ông ta bị người ta xuống vào đánh Đánh Tiết lộ của Mạnh khiến Tiểu Long và Quý Giỏ như không tin vào tai mình Mạnh gật đầu Ừ Đánh Ông bị đánh thê thả Tiểu Long sờ lên tay Mạnh Thế tại sao ông bị đánh Mày có biết không Theo lời những người chứng kiến kể lại Thì ông ngồi chờ một người đàn ông khác Cả hai dựa theo một cô gái rất xinh Không biết họ cứ giật hai dựa cho gì mà cô gái kia phóng xe chạy cuốn cuồng Sợ hãi đến giáo ngoét mặt mày Thế là người hai bên đường nhào ra can thiệp Họ ném ghế và gợi gọc vào chiếc xe khiến hai người đàn ông ngã trùng gục. Sau đó họ hè nhau súng vô đánh túi bụi quý giám háo miệng. Sau đó thì sao? Em chả biết, Mạnh nhún vai. Lúc đó em đang đi với mẹ. Em mới dừng lại hỏi hai ba câu, mẹ đã vội kéo em đi mất. Từ lòng nhíu mày, bỏ xử rồi, chẳng lẽ đây là hai kẻ chuyên bắt cóc thật. Quý giám nhìn lâu lâu vào mặt Mạnh, người đàn ông thứ hai có phải là người đánh xe ngựa không? Mạnh lắc đầu, cả đó thì em không dám quá quyết. Em chỉ nhận ra người đàn ông mặt đỏ vì ông có những nét đặc biệt thôi. Quý giòm bán tin bán nghi, mày có chắc chắn không? Chắn 100%. Thế tại sao ngay vừa rồi mày không nhận ra? Quý giòm lại vặn mạnh lên môi. Tại lúc em nhìn thấy ông ở Vũng Tảo, ông đang nằm bẹp dưới đất. Cặp mắt của ông đâu có iPhone như bây giờ. Cả tờ lúc đó cũng văng đồ mất. Vì vậy khi gặp lại em không thể nhận ra ngay. Đến đây thì quý giòm không thể không tin. Và một khi đã tin tự nhiên nó cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nó ráo rác nhìn quanh và cuối cùng dám mắt vào đầu cầu thang dẫn xuống tầng dưới nơm nớp lắng tai nghe Thấy quý giòm nhìn tài tiểu Long và mạnh bắt trước nhìn tay theo Có tính động nào cả Tiểu Long nhìn bạn Hãy... Hễ... giọng Quý giòm đáp lời tiểu Long bằng một cái gật đầu Thấy quý giòm gật đầu xong lại ngồi im không động đậy Tiểu Long sốt suyệt hỏi Bây giờ sao? Trong ba đứa nhà ảo thuật quý giòm mặc nhiên được xem là kẻ cầm đầu Mà đã là kẻ cầm đầu, không thể làm thinh trong những tình huống như thế này được. Quý giòm đành bớm bụng giả lệnh. Tụi mình lần xuống tầng dưới. Mãnh lệnh của quý giòm khiến mặt mạnh tái xám. Nó quay tay ôm đầu. Không, em không xuống đâu. Quý giòm hứa mũi. Mày không xuống thì mày cứ ngồi ở đó một mình. mệnh lệnh thứ hai này xem ra còn tệ hơn mạnh lệnh thứ nhất. Mạnh số xích. Em xuống, em xuống. Nhưng quý giòm vừa rộng đặt chân xuống cầu thang đã phải vội rụt lại ngay khi nãy Lúc ở gần cửa sổ bọn trẻ không nghe thấy gì Nhưng khi tới gần cầu thang Chúng bỗng phát giác Có tiếng trò chuyện từ bên dưới văng vạc vọng lên Chiều 10 Tiểu Long, Quý Giòm và Mạnh Nằm bò sát trên sàn, chỗ cầu thang Quý Giòm nói Bây giờ tụi mình sẽ thò đầu xuống quan sát Không được, Mạnh phản đối, làm thế nguy hiểm lắm Quý Giòm chừng chừng nhìn ông em Mày đừng có lộn xộn Sau khi nãy kêu đi xuống, mày không la nguy hiểm Khi nãy khác, bây giờ khác Mạnh cãi Khi nãy mình thò chân xuống trước, nếu gặp chuyện bất chắc, thì chỉ quay giò thôi. Bây giờ thò đầu xuống, nhớ có ai đập một phát. Lấy đâu đầu mà đội nón? Rõ khéo tưởng tượng, quý giòm nổi sung nói ngang. Tao chả cần đội nón. trước giờ đi học, tao có bao giờ mang nón đâu. Nói xong, nó từ từ thò đầu qua lỗ hỏng chỗ đầu cầu thang. Quý giòm miệng tuy nói cứng, nhưng nghe mạnh, hổ xoạ khép quá, vỗ cũng hơi rừng run Nó vừa thò đầu, vừa phập phòng ngoái cổ nhìn quanh. Mặt láo lên quan sát. Chỉ đến khi thò hẳn đầu xuống coi sàn mà chẳng thấy một vật lạ nào nên đánh cúp vào đầu nó. Nó mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng quý giòm không nhẹ nhõm được lâu. Tầng dưới không có ai. Nhưng khi đảo mắt nhìn ra hiên nó thấy có ba người đang trò chuyện quanh một chiếc bàn nhỏ. Quý giòm khẽ giật mình thì nhận ra một trong ba người là người đàn ông mặt đỏ. Nhưng người đàn ông mặt đỏ chỉ làm quý giòm giật mình. Còn hai người kia mới làm nó Đường người già như xác ướp ảnh Đó chính là bà mẹ nhỏ Hạnh Quý giòm thò đầu xuống trước Tiểu Long và Mạnh thòi đầu xuống sau Và cũng như Quý giòm Sự có mặt bất ngờ của bà mẹ nhỏ Hạnh Trong xào huyệt của người đàn ông mặt đỏ Làm hai đứa bàng hoàng khôn tả Mãi một lúc Tiểu Long mới mấp mái môi thì thầm Tại sao bà mẹ Hạnh lại có mặt ở đây nhỉ Mạnh nhanh nhỏ Có thể bà mẹ chị Hạnh ngoài miệng không tin Lời tụi mình nhưng trong bụng lại Nghi ngờ người đàn ông này Do vậy hai người mới tìm đến đây chất vấn gạn hỏi cho ra lẽ. Cách giải thích của Mạnh không phải không có lý. Tiểu lòng gật gà gật gồ đị khen thảo quát một câu, nhưng rồi nó chợt ngỡ ra. Thế hai người đến đây khi nào? Lần này thì Mạnh nín thinh, ứ nhỉ? Thế ba mẹ chị Hạnh đã đến đây vào khi nào? Lúc cỗ xe hai người rời khỏi chùa Linh Sơn, tụi nó đã bám theo hút tới tận đây. Dọc đường đâu có thấy bóng dáng của bà mẹ nhỏ Hạnh, thế mà chẳng rõ bằng cách nào họ lại ở trong nhà người đàn ông mặt đỏ. Quý giọt chẳng buồn nghĩ ngợi ra sôi cho óc nó suýt khẽ lặng yên nghe họ nói gì. Tiểu Long vào mạnh lập tức im thít, vẩn tai nghe. Tiếng trò chuyện ngoài hiên vọng vào không rõ lắm, nhưng nếu tập trung chú ý vẫn có thể nghe lỏm bõm tính được tiếng mất. "Tụi nó nghe ba hạnh nói, anh nhất định như thế sao?" Nh "Nhất định." người đàn ông đáp. "Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này." Mạnh run run giật tay Tiểu Long. "Anh nghe thấy gì không?" "Nghe." Thấy như hai bên đang cãi nhau càng lắm đấy. Quý giọt ngoảnh Mạnh, mạnh. mà có thốn phep phép kiếm miệng đi không? Thấy ông anh đủ quọng, mạnh nín thinh. Lần này tới lượt mẹ Hạnh lên tiếng. Tôi nghĩ không được đâu. Sao vậy? Người đàn ông hỏi. Tụi nó còn phải đi học. Người đàn ông ngả người ra lưng khế. Không sao. Đợi như hè tôi mới bắt đầu. Chuyện gì vậy nhỉ? Quý giòm nhổ bụng. Nó vẫn không lần ra được đầu mối của cầu chuyện. Cô đứa đáp qua lại giữa bà mẹ nhà Hạnh và người đàn ông mặt đỏ. Không giống chút gì với sự cãi nhau như nhận định của mạng Mà nghĩ ngợi Quý giòm không ngay được. Một đối thoại tiếp theo Phải Rất vất vả đầu óc nó mới tập trung lại được Và nó nghe mẹ nhỏ Hạnh nói Nhưng anh đã làm tụi nhỏ hoảng vía Chính tôi cũng muốn vậy mà Người đàn ông bật cười Bởi vì câu chuyện sắp tới sẽ diễn ra Nhưng cảnh sống như vậy Bọn trẻ sẽ truy tìm tông tích một cỗ xe ngựa kỳ bí Mẹ nhỏ Hạnh nhìn quanh Theo anh tụi nhỏ có lần được tới đây không Ồ người đàn ông nhún vai Gọi trẻ thông minh Can dạ nhà chị chắc chắn đã tìm được đến đây rồi Có khi lúc này bọn chúng đang ở đâu trên gác cũng nên. Câu nói của người đàn ông khiến bọn quý giòm giật bắn như bị điện giật. Ba đứa hấp tấp rụt đầu lên khỏi sàn gác. Mạnh, méo, sạch miệng, chết rồi. Ông ta biết tỏng bọn mình đang nấp ở đây rồi. Chưa chắc đâu, tựa lòng tặc lưỡi, có thể ông ta nói mò thôi. Anh nói mòt có, mạnh hờ mũi, còn ông ta chắc đã nghe được động tĩnh gì rồi, tựa lòng cã. Thế sao bên dưới lại im du vậy? Nếu biết bọn mình nấp trên gác, ông ta phải bước lên xem chứ. Thắc mắc của Tiểu Long quả không dễ trả lời Mạnh không vặn vẹo được nữa mà đứng mắt nhìn Quý Giòm dạy ý họ Quý Giòm liếm môi Chúng ta thò đầu xuống coi sao Ba cái đầu lại từ từ thò xuống khỏi cầu thang Khác với sự êm thấm của lần trước Lần này đội bọn Quý Giòm ở bên dưới là ba cái đầu khác Đang hờm sẵn Ba cái đầu đó đang quay về phía cầu thang Sáu tia nhìn đang chiếu về phía ba cái đầu Thậm thả thậm thụt của bọn trẻ Vừa ló đầu xuống đảo mắt một cái Bọn quý giòm đã phát hiện Ngay ra tài họa bắt đứa nào đứa nấy lập tức nghệt ra Chưa kịp nói gì thì người đàn ông mặt đỏ đã cười hề hề Thôi xuống hết đi mấy ông tướng con Bọn quý giòm còn đang ngần ngừ thì Tiếng ngừa xa ích thanh lành vang lên Xác giảt xa lưng Xuống đi chứ còn đợi gì nữa Lần thứ hai bọn quý giòm lại giật nảy Chúng quay phát lại Dừng sốt khi thấy ngừa xa ích ngồi nông đưa chân trên bệ cửa sổ Như đã có mặt tại đó tự bảo sở. Trên vẻ mặt hoang mang của bọn trẻ, người già ích mỉm cười, các cháu vào bằng lối này được chẳng lẽ ta không vào được. Mặt đỏ như gấc, bọn quý giảo không còn cách nào khác là liếu xíu bước xuống cầu thang, sao? Các cháu khá vất vả chứ hả? Cặp mắt sáng lấp loáng ánh lên vẻ gì như chế giễu, người đàn ông mặt đỏ cười họt khi bọn trẻ tới gần, quý giảo cúi đầu ứng, dạ, dạ. Ở lúc này nó vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt. bà nhỏ Hạnh trò vào những chiếc ghế trống. Các cháu ngồi xuống đi. Mẹ nhỏ Hạnh hỏi. Cô hỏi cố nén nãy giờ. Hạnh, Tùng đâu các cháu? Tiểu Long chỉ tay ra bụi cây xa xà trước cổng. Bẽ lẽn đáp. Các bạn ấy đang nấp ở ngoài kia. Các bạn ấy không có ở ngoài kia đâu. Người đàn ông mặt đỏ lắc đầu nói. Mạnh hứa miệng. Chị Hạnh và thằng Tùng nấp ở ngoài đó thật mà thì nãy tụi cháu Người đàn ông cất ngang Đó là chuyện khi nãy Bây giờ hai bạn ấy không còn ở đó nữa Mẹ nhỏ Hạnh lộ vẻ lo lắng Thế bà ấy nói đúng đó Tụi con đã vào trong này rồi mẹ ạ Mẹ chưa nói hết câu Tiếng nhỏ Hạnh đã đôi một vàng lên Và từ sau kẹt cửa Nó và Tùng Đứa trước đứa sau Cười cười đi xa Quý giòm chừng mắt Thế đấy Đã phân công nấp ngoài kia Lại tự tiện nẻn vào đây Nhỏ Hạnh Tùng tìm Hạnh phải vào để hỗ trợ quý với các bạn chứ, rủi có ai rút súng bắn y xèo rồi để lại xác chết trên cầu nguyền thì sao. Không biết bọn trẻ đang trêu nhau, mẹ nhỏ Hạnh nhằn mặt. Con nói gì lạ thế, xác chết nào ở đây? Tụi con đùa thôi mẹ à. Nhỏ Hạnh tươi cười đáp, rồi sức nhớ ra chuyện quan trọng trước mắt. Nụ cười vụt tắt ngay trên môi nó, nó nhìn bà mẹ mắt chớp chớp. Con ba mẹ, ba mẹ đến đây vào lúc nào thế? Từ chùa Linh Sơn ba mẹ đến thẳng đây. Nhỏ Hạnh há hốc miệng. Thế ra ba mẹ đã biết nơi đây từ trước bà cười Ba đã ghé nơi đây 2-3 lần rồi Rồi trước vẻ ngơ ngác của bọn trẻ Ba chỉ tay vào người đàn ông mặt đỏ Đây là bạn ba, đạo diễn Hoàng Lân Ở hãng phim Bến Thành Bác Hoàng Lân sắp quay một bộ phim tại Đà Lạt Ôi tuyệt quá Tùng gieo lên Phải phim sách chết trên cao nguyên tập 2 không hả ba Không phải, đây là một bộ phim về thiếu nhi À ha, phim thiếu nhi, hay quá Tùng lại vỗ tay Thế ba xin bác Hoàng Lân cho tụi con đóng phim với Các cháu khỏi lo, người đàn ông mặt đỏ bây giờ là đạo diễn Hoàng Lân mỉm cười lên tiếng. Mấy hôm nay bác đã quan sát các cháu kỹ lưỡng rồi, các cháu hoàn toàn thích hợp để đóng trong bộ phim của bác. Tiểu Long mơ trở thành diễn viên điện ảnh đến chết được. Tất nhiên nó mơ ước trở thành diễn viên võ thuật cơ, vì vậy nó rút rẻ hỏi. Phim có đánh nhau không hả bác? Ồ không, không có đánh nhau, đạo diễn Hoàng Lâm ngắm nghĩa Tiểu Long, bộ cháu thích đóng cảnh đánh nhau hả? Tiểu Long bối rối, dạ, không ạ đạo diễn Hoàng Lân Phim không có cảnh đánh nhau nhưng có cảnh rượt đuổi. Như đuổi theo xe ngựa chẳng hạn, lại còn giải hoa làm tín hiệu dẫn được nữa. Câu nói của người đạo diễn là bọn trẻ lẩn lẻn ngó lơ chỗ khác, thấy vậy đạo diễn Hoàng lần vội vã nói thêm, bác nói thật đấy, không phải trêu các cháu đâu. Chính hành động của các cháu đã gợi ý cho bác thế nào trong phim của bác cũng sẽ có cảnh đó. Quý nhỏ tò mò, thế bộ phim có tên là gì hả bác? Bộ phim của bác có tên là Cỗ xe ngựa kỳ bí. Nhỏ Hạnh để gọng kính trên sống mũi, thì ra cỗ xe ngựa Bác đi mới hôm nay là cỗ xe sẽ sử dụng trong phim. Đúng thế, bác thuê cỗ xe này. Đạo diễn Hoàng Lân hôi chiếc tẩu trên tay một vòng. Cả ngôi nhà này cũng đã được hãng phim thời chọn, đây sẽ là ngôi nhà trong phim. Quý giòm giật rẻ. Tụi cháu chưa đóng phim lần nào, tụi cháu sợ sẽ. Các cháu đừng lo, đạo diễn Hoàng Lân ngắt lời. Ngay hôm đầu tiên gặp tụi cháu ở chỗ nhà thủy tạ chỗ hồ Xuân Hương và đã chấm rồi, quan sát các cháu thêm những ngày sau nữa, bác tin rằng mình không chọn nhầm. Tất nhiên các cháu sẽ còn được hướng dẫn thêm Còn phải thử diễn xuất trước ống kính Nhờ hạnh nhìn ba mẹ rộng hơn rỗi Thế ra ba mẹ biết chuyện này ngay từ đầu phải không? bà cười khẽ Ngay ngày đầu tiên chồng thấy tụi con Buổi tối bác Hoàng Lân đã đến gặp ba Tùng cầm tay ba lay lay Vậy mà ba chẳng chịu nói trước Làm tụi con sợ hết hồn Nhờ hạnh nhắn mũi Đã vậy khi tụi con phát hiện bị bác Hoàng Lân theo dõi Bà mẹ còn giả bộ không tin nữa chứ Các cháu đừng trách oan bố mẹ Đạo diễn Hoàng lần lên tiếng cứu bồ, chính bác đã đề nghị ba mẹ các cháu làm như vậy, nếu các cháu biết trước, hải động sẽ không còn tự nhiên, như vậy bác sẽ có đánh giá chính xác được khả năng của các cháu. Tùng bá vai Tiểu Long, hi hi, fan này anh em mình được đóng phim thích nhé. Tiểu Long không đáp, chỉ cười ngượng ngập, bên cạnh nó quý giòm, khịt mũi còn nhỏ hạnh thì vỗ vỗ chán, đứa nào cũng lộ vẻ lo lắng trước sự kiện trọng đại và bất ngờ này. Nhưng dù lo lắng đến mấy, ánh mắt của tụi nó cũng không giấu được sự nôn nào thích thú Trong bọn chỉ riêng mạnh là lo lắng thật sự Từ khi bước xuống thang gác đến giờ, nó đứng im thít bên cạnh mọi người Bụng thấp thả thấp thỏ Khi nãy nó đã kể cho Quý giò và Tiểu Long nghe câu chuyện kỳ quái về người đàn ông mặt đỏ Mà nó tận mắt chứng kiến ở Vũng Tảo Nhưng lúc này trước những sự kiện dồn rập đang xảy ra Hai ông anh dường như quên khuấy mất những gì nó vừa kể Quý Do và Tiểu Long có thể quên và đã quên, nhưng Mạnh không quên. Nó cứ đứng trôn trần một chỗ lấm nét nhìn người đàn ông, bụng hoang mang không rõ ông này là đạo diễn thật hay là kẻ xấu đội lốt. Nó cứ sợ mọi người, kể cả ba mẹ, nhỏ hạnh bị mắc lừa. Vẻ căng thẳng của Mạnh không qua được mắt đạo diễn Hoàng Lân, đợi cho không khí tạm lắng dịu, ông ghẽ quay sang Mạnh. Sao nãy giờ cháu không nói gì hết vậy? Bị hỏi bất ngờ Mạnh ấp úng. Dạ, dạ. Thế cháu có thích đóng phim với các bạn không?" Đạo diễn Hoàng Lân lại hỏi và mạnh lại: "Dạ, dạ." Thằng Oát làm đạo diễn ngạc nhiên quá xá, ông hôi tròn chiếc tẩu thuốc. "Có gì cháu cứ nói, nếu cháu không thích đóng phim, bác không ép cháu đâu." "Không, không phải thế ạ, cháu chỉ thắc mắc." Cuối cùng Mạnh cũng mở miệng được, nhưng nó chỉ lắp bắp có thế rồi tắc tị. Đạo diễn Hoàng Lân trùng người tới trước: "Cháu thắc mắc điều gì?" Tới đây thì Tiểu Lâm và Quý Giò mới sực nhớ ra câu chuyện khi nãy trên cần gác, Quý Giở liền vọt miệng: "A, Cháu quên hỏi bác, năm ngoái bác có xuống Vũng Tàu không? không. Đạo diễn Hoàng Lân có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi không đâu vào đầu của quý giòm nhưng vẫn trả lời. Đúng rồi, năm ngoái bác quay một bộ phim ở đó, có chuyện gì thế cháu? Quý sọi chớp mắt. Có, có một chuyện, nó chỉ tay vào mạnh. Thằng này là em cháu, nó sống ở Vũng Tàu, nhà đạo diễn chớp mắt, thế thì sao? Quý sọm nước nước bọt. Nó bảo là nó đã thấy bác Cặp lông mày nhà đạo diễn nhằn tít Ơ vẫn chưa hiểu cháu muốn nói điều gì? Quý sọm hít một hơi. Nó bảo nó nhìn thấy bác bị người ta đánh Tiết lộ của quý giòm khiến cả nhà nhỏ hạnh Từ lớn tới bé trợn tròn mắt con tiểu long quý giòm và mạnh Thì nín thở chờ xem nhà đạo diễn ăn nói ra làm sao Nếu ông ta chối phát thì Tụi nó không biết chùi đầu Nhưng nhà đạo diễn không chối Ông ngớ người ra một khoảng rồi cười xoài À bác nhớ ra rồi Bác có bị người ta đánh Đánh đau lắm Rồi ông nhìn mạnh giọng bông đùa Hóa ra nãy giờ cậu bé này đang nghi ngờ đạo đức của ta đây Ủa, bác làm gì mà người ta đánh hờ bác? Tùng vọt miệng hỏi nhanh nhỏ đến mức Mẹ nó giật tay không kịp Đạo diễn ngả người ra lưng ghế Xít một hơi thuốc rồi nhớ lại Lần đó bác đang tìm một diễn viên nữ chính Cho bộ phim sắp quay Một lần vào quán kem bốn mùa Bác trông thấy một cô gái có bề ngoài Rất hợp với nhân vật trong phim Liên bước tới tìm cách bắt chuyện Nhưng bác mới nói một hai cầu Cô ta đã bỏ sở ly kem và đứng phắt đi ngay Đạo diễn Hoàng Lân ngừng lại Và đưa thuốc lên miệng Thế ruột xa hỏi bác, tùm xót xuẩn, bác có gặp lại cô gái đó không? Còn Mạnh thì bố bố nhận xét, chắc bộ dạng của bác làm cô ta sợ. Thấy ông em ăn nói vừa bãi, chẳng biết lịch sự tế nhị tí tì ông cụ nào, quý giòm trường mắt nhìn Mạnh. Nhưng Mạnh đã nhanh nhọc, ngó lờ chỗ khác. Trái với sự lo lắng của quý giòm, đã diễn Hoàng lần chẳng tỏ về gì phật ý về câu nói của Mạnh. Ông thản nhiên gật đầu. Chính bác cũng nghĩ như vậy, về ngoài của bác, khiến ai mới gặp cũng đều uy k� vậy hôm sau cũng vào giờ đó bác lại đến quán kem bốn mùa với hy vọng sẽ gặp lại cô ấy để nói rõ ý định của mình. Mạnh hồi hộp. Thế bác có gặp không? Gặp. Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ và thế là bác lại tiến lại. Nhưng cũng như lần trước. Mặc bác huyên thuyên cô ấy chẳng đáp một tiếng nào và đứng lên đi thẳng. Câu chuyện của đạo diễn Hoàng Lần càng lúc càng kỳ lạ khiến mọi người nín thở lắng tai nghe. Cả hai đều bị hố. Bác rất ngợm. Cũng may là vào giờ đó quán từng đối vắng Nhưng chỉ nhìn những nụ cười tùng tìm bí hiểm Của các cô phục vụ trong quán Bác cũng đã muốn độn thuộc rồi Hôm sau bác rủ thêm Anh quay phim trong đoàn đi cùng Nhưng lần này suốt kinh nghiệm Bác không vào bên trong mà phục kích cô gái ngay trước quán Kế hoạch của bác là bí mật Bám theo cô gái về tận nhà rồi Và gặp gia đình cô ta thơi chuyện để tránh hiểu lầm Đạo diễn Hoàng Lân lại ngừng lại Giết thuốc Màu chuyện sắp kể khiến vẻ mặt ông Nửa như cười nửa nử Đúng vào giờ đã định cô gái đó từ quán kem bốn mùa đi xa, bác liền chờ anh quay phim lặng lặng bám theo. Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch thì cô gái bất thần quẹo sang đường khác. Ngặt nỗi, lúc đó đèn hiệu giao thông sắp chuyển sang màu đỏ, sợ mất dấu bác phóng dồ gà vượt lên, khổ thay chính cú lao quá đà này khiến cô gái trông thấy bác. Chợt lộ bí mật, bác đành kề kề bám sát luôn. Còn cô gái vừa nhắc thấy bác đã lộ vẻ sợ hãi, cho xe phóng vèo vèo, chạy một quãng của tàu lại quẹo Và bác lại rũ ra chẳng may vấp phải cục đá lớn chiếc xe lộng lên như thể giận dữ khiến cô gái hét thất thanh. Thế là hai người bên đường la dần cướp cướp, bắt lấy chúng. Họ ùa ra bàn ghế cậy đá bay tua tủa vào bác khiến chiếc xe đổ trồng cành, mạnh thợ phào. Cháu hiểu rồi, còn đã diễn hoàng lần thì thở dài thường thuật. Nếu lúc đó cảnh sát giao thông không đến kịp, chắc bác và anh quay phim đã biến thành hai xác chết không phải trên cao nguyên mà dưới bãi biển rồi. Nhà Hạnh nhíu mày, nhưng tại sao cô gái đó lại không muốn bắt chuyện với bác hoặc nghe bác giải thích? Đạo diễn Hoàng Lân gật gù, Cháu hỏi rất hay, rồi ông vò vỏ mái tóc hoa râm chậm sai đáp, đó là do bác gặp vận xui. Sau khi hiểu ra, những người xuống vào đánh bác mới nói cho bác biết cô gái mà bác đang bám theo là một cô gái câm. Cả bốn cái miệng cùng ồ lên một lượt, thì giả thế, đạo diễn Hoàng lần nhìn bọn trẻ Nhưng các cháu có biết trong chuyện này bắt đầu nhất ở chỗ nào không? Tùng, láo táo, ở chỗ xưng sườn ạ. Chắc người ta đánh chỗ đó nhiều nhất, mạnh cãi không, đau ở đầu cơ. Nhà đạo diễn cười như méo, đau nhất. Là lúc đó bác đang đi tìm diễn viên để mời đóng vài một cô gái câm trong bộ phim của bác. Đó cũng là phim tình yêu không nói lên lời vừa chiếu hồi đầu năm. Nghe tới đây, dù đang cố làm nghiêm để tỏ bài sự cảm thông trước tai nạn nghề nghiệp của nhà đạo diễn, mọi người cũng phải bật cười khúc khích. Nỗi lo trong lòng mạnh lúc này đã bày biến hết, nó trở lại là cái thằng mạnh buộc trục vô ý vô tứ như mọi ngày. Bọn tiểu long quý giòm nhỏ hạnh và tung chưa kịp nói gì thì nó đã oang oang. Bác ơi, hay là bác đưa cái cảnh bác bị người ta hiểu lầm vô trong phim của xe ngựa kỳ bí này đi bác. Có cái cảnh éo le đó khán giả sẽ kéo nhau rầm dầm đến giảp cho coi. Hết tập 23